Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện tài năng tuyệt sắc. một trăm Linh một chuyện đáng chú ý nhất trên đời là đại hội tỷ võ. Hoàng Thái Tử chờ Lam Linh Nhi ở cửa. Khi người hắn chờ đợi xuất hiện ở cửa thì Hoàng Thái Tử sừng sốt đáy mắt thoáng qua kinh ngạc. Hôm nay Lam Linh Nhi mặc váy màu tím nhạt tay áo dài tung bay trong gió khiến người ta có cảm giác phiêu giật suốt chân. Tóc dài tùy ý buộc lại bằng một dài lụa rất đẹp. Chỉ đứng lặng lặng ở đó nhưng tựa như tất cả ánh sáng mặt trời đều tập trung lên người nàng. Gặp qua hoàng thái tử điện hạ, Khắc Lôi Nhã khẽ khom người. Gặp được Lam tiểu thư thật không dễ." Hoàng thái tử nói đùa, mỉm cười, đi lên trước vươn tay ra. Khắc Lôi Nhã cười khẽ, đưa tay ra để hoàng thái tử đỡ nàng lên xe ngựa. Tẫn Diêm đứng lặng lặng ở cửa, nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác phiền não. Bạch Đế và Hắc Vũ đứng trên vai hắn, nhìn xe ngựa đi xa. Khi hoàng thái tử và khắc lôi nhã tới cửa giạp hát thì thấy quý tộc mộ danh mà đến đứng đầy ở cửa. Lần đầu tiên giạp hát rầm rộ như vậy, cơ hồ tất cả thanh niên quý tộc ở đế đô đều đến. Cửa giạp hát bị chặn kín, hoàng thái tử khẽ cao mày nhìn những quý tộc đang chờ ở cửa mà không vào. Hắn hiểu mục đích của những người này, họ đều muốn nhìn thấy tuyệt đại giai nhân Lam Linh Nhi. Hoàng thái tử xoay người, vươn tay đỡ khắc lôi nhã xuống xe khi khắc lôi nhã tiến vào tầm mắt của mọi người thì tiếng thán phục vang lên ngay lập tức toàn bộ tập trung ánh mắt nóng bỏng lên người nàng từ ngày xuất hiện tại đại hội quyên góp thì nàng chưa hề xuất hiện lại hôm nay cuối cùng cũng gặp được vị giai nhân tuyệt đại này các quý tộc rối rít đi lên hành lễ với hoàng thái tử nhưng ánh mắt đều hướng về phía khắc lôi nhã muốn mở miệng hỏi chuyện khắc lôi nhã nhưng nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng âm trầm của hoàng thái tử nên không dám tùy tiện mở miệng được rồi vào thôi Hôm nay không cần đa lễ, đều đến xem diễn cả mà. Hoàng thái tử rốt cuộc mở miệng, phất tay ý bảo các quý tộc đang đứng ở cửa vào trong. Tất cả thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời từ trên người khắc lôi nhã, chậm gì gì chuẩn bị đi vào. Vừa lúc đó thì một chiếc xe ngựa chạy đến như tên bắn, dừng trước cửa dạp hát. Tiếng bước chân rồn dập vang lên. Hoàng thái tử điện hạ, xin đợi một chút. Tiếng bước chân rồn dập càng ngày càng gần. Hoàng Thái Tử dừng bước xoay người thì thấy Hoa Tú Ninh đang chạy vội đến. Hoàng Thái Tử dừng bước khắc lôi nhã cũng dừng lại theo. Mọi người cũng đều dừng lại. Hoa Tú Ninh quét ánh mắt ra xung quanh. Quý tộc có địa vị của đế đô đều ở đây, thậm chí có cả nhi tử của thừa tướng đại nhân. Thật sự quá tốt, đáy mắt Hoa Tú Ninh thoáng qua sự vui mừng. Những người có mặt đều nhìn Hoa Tú Ninh cảm thán trong lòng. Một trong tam đại mỹ nhân ở trước mặt tuyệt đại giai nhân Lam Linh Nhi cũng thất sắc. Hoa tiểu thư có chuyện gì không? Hoàng thái tử hờ hững hỏi. Điện hạ ta biết rõ hôm nay không nên quấy dẩy nhã hứng của người. Hoa tú ninh dịu dàng xin lỗi, nhưng trong giọng nói không có một tia ái náy mà nhìn lam linh nhi đầy hả hê cất cao cầm, ngạo nghễ nói nhưng thưa điện hạ có chuyện ta nhất định phải bẩm báo với người, không thể để cho người bị người ta lừa gạt. Hoa tú ninh vừa dứt lời thì xung quanh xôn xao Trong trường hợp này mà hoa tú ninh nói vậy là có ý gì? hoàng thái tử khẽ co mày nhìn hoa tú ninh không nói gì hắn không muốn tiếp xúc với nữ nhân này là vì dục vọng và dã tâm trong đáy mắt nàng rất đậm khắc lôi nhã cũng xoay người nhìn hoa tú ninh hoa tú ninh nhìn khắc lôi nhã bằng ánh mắt khiêu khích rồi quay đầu nói lớn với hoàng thái tử điện hạ nữ nhân này không phải người của lý gia cũng không phải biểu muội của lý nguyệt văn biểu muội của lý nguyệt văn quả có đến lý gia nhưng không phải họ lam mà họ hy nhĩ là người nhà hy nhĩ của an mạt cách lan Nàng chính là nữ nhi của Lý Duệ Hoàn, người đã phản bội gia tộc. Lý Duệ Hoàn chỉ có hai nữ nhi, một là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã 14 tuổi, một là Hy Nhĩ Lạp Tây Á 13 tuổi. Căn bản không có người tên là Lam Linh Nhi. Mẫu thân của Lam Linh Nhi không phải người Lý gia. Giọng của Hoa Tú Ninh rất lớn, muốn cho tất cả những người xung quanh nghe được rõ ràng. Lời của nàng như đang suy nghĩ cho Hoàng Thái Tử. Xung quanh xôn xao, đều nhìn về phía Lam Linh Nhi. Hoa Tú Ninh hả hê. Nữ nhân lai lịch không rõ ràng này, hừ, dám lừa gạt mọi người, lừa gạt hoàng thái tử điện hạ rằng mình là biểu muội của Lý Nguyệt Văn. Nàng ta phải trả giá thật lớn, đáy mắt khắc lôi nhã lạnh lẽo. Nữ nhân ngô xuẩn không biết sống chết này lần thứ hai làm nhục mẫu thân nàng ở nơi công cộng rồi. Món nợ này nhất định phải đòi. Cho nên, hoàng thái tử lại không có kinh ngạc chỉ nhàn nhạt hỏi. Cho cho nên, hoa tú ninh ngây ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hoàng thái tử sẽ có thái độ như vậy. Hoa tú ninh ổn định lại tâm tư trầm giọng nói lai lịch của nàng không rõ, lừa gạt hoàng thái tử điện hạ và mọi người. Ta có nói mẫu thân của ta là người Lý Gia à? Khắc lôi nhã ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói cho tới bây giờ ta chưa từng nói mẫu thân của ta là người Lý Gia thì phải. Dứt lời, xung quanh ồn ào hẳn lên, lo lắng nhìn về phía khắc lôi nhã. Lời này của nàng là có ý gì? Rất nhiều người lo lắng cho vị thuyệt đại giai nhân này. Nếu nàng lừa gạt hoàng thái tử điện hạ thật thì liệu có bị xử phạt không? Chắc là không đâu, giai nhân thuyệt đại như thế, ai nỡ để nàng chịu dù chỉ một chút tổn thương vào ủi khuất. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất này, nhất định phải cầu cạnh cho nàng. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng quý tộc có mặt ở đây. Ngươi, ngươi dám ngụy biện, hoa tú ninh nóng nảy, muốn nói gì đó khắc lôi nhã cười thản nhiên giọng dịu dàng ta và hy nhĩ khắc lôi nhã vừa gặp đã hợp nhau nên kết bái làm tìm muội biểu tì của nàng ấy dĩ nhiên chính là biểu tì của ta có vấn đề gì không hoa tú ninh nghẹn họng nhìn chân chối cứ như vậy nhìn chằm chằm khắc lôi nhã khắc lôi nhã cười như hoa ôn nhu thật đáng tiếc cho tu dưỡng của hoa tiểu thư đệ nhất mỹ nhân của đế đô thân là danh viện của hoa gia lại năm lần bảy lượt chạm đến nỗi đau thầm kín của gia tộc người ta Cười trên nỗi đau của người khác là niềm vui của ngươi sao. Ngay lập tức vô số ánh mắt sắc như dao bắn về phía hoa tú ninh. Hoa tú ninh tức đến đỏ cả mặt cắn môi nhìn chằm chằm khắc lôi nhã. Những lời này nếu do một nữ tử bình thường nói với hoa tú ninh chắc chắn sẽ bị chỉ trích là cố tình gây sự. Nhưng những lời này lại do một vị tuyệt đại giai nhân nói ra liền khiến người ta cam phẫn. Mọi người châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận thật nhỏ truyền đến lỗ tai Hoa Tú Ninh, nói gì mà thật phải xem xét lại tu dưỡng của đệ nhất mỹ nhân. Hoa Tú Ninh tức đến mức phát run cả người, muốn phát tác nhưng nhớ ra ở đây có hoàng thái tử và nhiều người như vậy thì đành nhịn xuống. Nàng biết rằng nam nhân chính là sinh vật như vậy, khi nữ nhân trong mắt họ xa vời không dám với tới thì họ sẽ dùng toàn lực mà lấy lòng, dù cho mỹ nhân nói gì cũng đúng. Họ cũng không quản mỹ nhân nói gì cũng đều dùng toàn lực mà làm dù mỹ nhân nói không chính xác đi nữa. Rất nhiều nam nhân ở đây hèn hạ như vậy. Hoa Tú Ninh hiểu rất rõ đạo lý này nên rất biết lợi dụng điều này. Nhưng hôm nay nàng lại gặp lam Linh Nhi người đẹp hơn mình. Có thể biết được những nam nhân vô sỉ đê tiện này nhất định đứng về phía lam Linh Nhi. Hoa Tú Ninh không thể ngờ rằng chiêu mình thường dùng hôm nay chính mình lại lãnh giáo. Hoa Tiểu Thư thật ra thì ta đã biết chuyện này ngươi cho là hoàng gia không biết những thứ này sao Hoàng thất dễ bị lừa gạt vậy sao Giọng hoàng thái tử lạnh lẽo không chút độ ấm Hiển nhiên là hắn đang tức giận Cho cười này khiến hắn thấy không thoải mái Hoa tú ninh há hốc miệng sững sờ mà nhìn hoàng thái tử Ngay lập tức nàng thấy vô cùng hối hận Đúng vậy, quá vọng động rồi Hoa gia có thể điều tra những việc này Chẳng lẽ hoàng thất không thể điều tra ra Thì ra hoàng thái tử đã sớm biết nhưng không nói ra Ta hy vọng cho đùa này không tái diễn nữa. Đáy mắt hoàng thái tử hiện ra sự chán ghét. Hắn biết hoa tú ninh có mục đích gì. Lòng ghen tị của nữ nhân thật khó coi. Đáy mắt khắc lôi nhã thoáng qua một tia cảm thán không dễ dàng phát xác. Thì ra hoàng thái tử đã sớm điều tra tất cả. Gặp chuyện vẫn thản nhiên trầm tĩnh không hổ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế lạc cách tạp. Nhưng hắn không thể điều tra gì về Lam Linh Nhi vì người này căn bản là không tồn tại. Khắc lôi nhã cảm thấy thật buồn cười. Hoàng thái tử làm động tác xin mời cứ như vậy cùng khắc lôi nhã đi vào dạp hát. Hoa tú ninh phát run toàn thân trong ánh mắt khinh thường của mọi người. Cho đến khi người ở cửa dạp hát tản đi, hoa tú ninh vẫn còn đứng run dày trong gió. Nữ nhân đáng ghét, dối cuộc nàng có lai lịch như thế nào, rốt cuộc nàng là người như thế nào, nhất định phải tra rõ nàng là ai, hoặc là khiến nàng biến mất hoàn toàn. Khắc lôi nhã và hoàng thái tử đi vào một gian phòng rộng rãi thanh nhã Đây là phòng tốt nhất của giạp hát Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình Hoàng thái tử quay đầu nhìn khắc lôi nhã Nhỏ giọng nói rốt cuộc ngươi là ai Điện hạ nghĩ ta là ai Khắc lôi nhã quay đầu mỉm cười Nhìn hoàng thái tử không đáp mà hỏi ngược lại Ta không biết Ngươi xinh đẹp đến mức không giống thật Nhưng lại là thật Nếu ngươi chỉ đơn giản có vẻ đẹp bề ngoài Thì ta sẽ không để ý nhưng người vừa xuất hiện với từng bước đi hiện ra hoa sen đến khi ngươi lấy vương miệng an đắc lý ra đến lúc ngươi lơ đãng bắt bẻ hoa tú ninh ta liền biết ngươi không phải người tầm thường lý ra cũng nhờ ngươi mà một lần nữa tiến vào trong mắt người đời ngoài dự liệu của khắc lôi nhã hoàng thái tử lại nói ra những lời như vậy xinh đẹp đến mức không giống thật hà chúc mừng ngươi ngươi đã nói đúng khắc lôi nhã tức giận nhưng vẫn cười cười dĩ nhiên lời này không thể nói ra miệng được điện hạ nghĩ ta có mục đích gì khắc lôi nhã vẫn cười tươi như hoa dịu dàng hỏi chỉ đơn giản muốn giúp lý gia tiến vào mắt người đời sao đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ của hoàng thái tử lóe sáng trầm giọng hỏi nếu ta nói đúng như vậy thì điện hạ sẽ làm gì khắc lôi nhã cười khẽ một tiếng ta tin hoàng thái tử nghiêm túc gật đầu một cái thốt ra hai chữ này nhưng trong lòng hoàng thái tử vẫn nghi ngờ Nữ tử thần bí này dù cho hắn có tra như thế nào vẫn không thể tra được thân phận và bối cảnh của nàng Nàng là một câu đố Vậy là được rồi Khắc lôi nhã mỉm cười ta tin rằng Hoàng Thái Tử Điện Hạ đã có quyết định khi thấy năng lực chế tạo của Lý Gia Hay là nói Hoàng đế Bệ Hạ cũng đã có quyết định Sắc mặt khắc lôi nhã phức tạp Nghệ thuật đúc tạo của Lý Gia đã đạt tới đỉnh cao Hơn nữa nàng dùng kiến thức của kiếp trước hướng dẫn thêm mới rèn ra được vũ khí sắc bén như thế Nàng làm vậy là đúng hay sai? Hoàng thái tử trầm mặc quay đầu nhìn võ đài bên dưới, sắc mặt rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói chuyện này vẫn luôn do phong gia làm. Nếu muốn đổi thì cũng không dễ dàng. Sự tin tưởng của phụ thân với chủ mẫu của phong gia người bình thường không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên, khắc lôi nhã cũng nhìn võ đài, lạnh nhạt hỏi. Nàng biết hoàng thái tử sẽ nói tiếp. Cho nên phong gia có điều kiện là trong đại hội tỷ võ hai tháng sau, lý gia phải thắng. Hoàng thái tử trầm giọng nói hắn cũng không hiểu chuyện này theo tính tình của an lệ toa thì chỉ cần có ích với lập cách tập bà sẽ ủng hộ lần này lại đưa ra điều kiện này là có ý gì khắc lôi nhã biết hôm nay hoàng thái tử muốn mời nàng đến xem diễn là muốn nói chuyện này phong gia nói vậy nghe vừa có vẻ hợp lý vừa có vẻ không vậy xin hoàng thái tử truyền lời tới phong gia tỷ thí hai tháng sau lý gia chắc chắn sẽ thắng giọng khắc lôi nhã nhẹ nhàng ôn nhu nhưng mang theo sự kiên định Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Hoàng Thái Tử quay đầu, mỉm cười, nhìn khắc lôi nhã nhẹ giọng nói. Khắc lôi nhã mỉm cười. Đại hội tỷ võ lần này quả thật khiến cho mọi người vô cùng rung động vì thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Trường 102, chuyện đáng chú ý nhất trên đời là đại hội tỷ võ. Thời gian qua rất nhanh. Đào mắt một cái hai tháng đã qua. Trong hai tháng này tiệm bán trang phục và phường chế tạo ở đế đô đã gây ra tiếng vang khổng lồ. Lợi nhuận rất lớn đến cuồn cuộn như thủy triều. Các quý phụ tranh nhau mua váy lễ phục của Lý Gia, nam từ quý tộc thì tranh nhau mua bảo kiếm. Mùa thu đã đến, lá rơi đầy trời, gió thổi lành lạnh. Khắc lôi nhã lẳng lặng đứng trên hành lang, dựa vào cái cột khổng lồ nhìn con cháu Lý Gia đang cố gắng tập luyện trong sân huấn luyện khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên. Ngày mai là đại hội tỷ võ đáng chú ý nhất trên đời. Các ngôi sao mới trong cả nước đều có thể tham gia ngôi sao mới là những thanh niên từ hai mươi tuổi trở xuống. dù có xuất thân thế nào, giới tính gì cũng có thể ghi danh tham dự. biểu hiện xuất sắc sẽ được đế quốc trọng dụng nên có rất nhiều người tham gia. khắc lôi nhã sau lưng nàng truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng của lý nguyệt văn. biểu tỷ lần này muội nhất định sẽ vì lý gia mà giành chiến thắng. sau đó muội muốn trở về. khắc lôi nhã không xoay người, không quay đầu lại vẫn nhìn hài từ trên sân huấn luyện nói thản nhiên. Ừ giọng Lý Nguyệt Văn rất nhỏ, mang theo sự dầu dĩ. Đừng lo lắng, nhất định muội sẽ thắng. Khắc lôi nhã quay đầu cười với Lý Nguyệt Văn. Khắc lôi nhã, hãy nhớ đây là nhà của muội Cửa luôn luôn rộng mở, lúc nào muội muốn cũng có thể trở về. Lý Nguyệt Văn nhìn khắc lôi nhã, đáy mắt có gì đó lóe lên. Biểu tỷ, tỷ đang khóc à. Khắc lôi nhã cười khẽ một tiếng. Nhà đầu chết thiệt kia. Lý Nguyệt Văn chụp lấy tay khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã cười, muốn tránh thoát thì bị Lý Nguyệt Văn kéo mạnh vào lòng. Khắc lôi nhã giật mình, đứng im không nhúc nhích. Muội phải cẩn thận đấy, nhất định phải chú ý trong đại hội tỷ võ ngày mai. Nhất định phải bình an vô sự biết không. Lý Nguyệt Văn ôm khắc lôi nhã thật chặt lầm bầm rất nhỏ. Khắc lôi nhã rũ mi mắt nở nụ cười thấy trong lòng ấm áp. Ừ, biểu tỷ tỷ yên tâm. muội sẽ chú ý, khắc lôi nhã trịnh trọng nói như một lời thề. Hôm sau tiếng nhạc lễ nổi lên kèm theo giọng nói hùng hậu vang dội cả đế đô. địa điểm tỷ thí là quảng trường khổng lồ trước hoàng cung. Trên quảng trường đã sớm xây dựng xong khán đài. Trên chỗ cao nhất là người của hoàng thất, hai bên là những người có chức quan cao, xuống thấp chút nữa là chỗ của các quý tộc. Nơi không có mái che là dành cho bình dân. Giờ phút này quảng trường người đông nghìn nhịt đài cao dùng để tỷ thí rộng rãi bền chắc. Hình thức tỷ thí là rút thăm để chọn ra. Người ghi danh tham gia tỉ thí rất đông, mỗi một năm đào thải rất nhiều. Tỉ thí giống như hỗn chiến trên đài cao rồi chọn ra người thắng cuộc để vào vòng tiếp theo. Xung quanh đài cao bố trí một tầng kết giới để tránh ngộ thương người xem. Khắc lôi nhã nhập chung với các tuyển thủ, lẳng lặng ngồi chờ ở chỗ được chỉ định Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ ngồi trên khán đài quan sát. Khắc lôi nhã chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đặt trên người mình. Nàng vừa quay đầu thì thấy phong giật hiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng trong mắt hắn không che được sự kích động mấy lần muốn đứng dậy đi tới chỗ nàng đều bị thủy văn mặc ngồi cạnh kéo lại không biết thủy văn mặc nói gì mà phong giật hiên không thể làm gì được ngoài việc thể hiện sự tức giận ngồi lại chỗ cũ khắc lôi nhã nhìn khẩu hình miệng của thủy văn mặc hắn nói đừng quên ngươi đã đồng ý chuyện gì với mẹ mình không khí trên quảng trường sôi sục tới cực điểm pháo hoa nở rộ rực rỡ tiếng kèn vang vang chim bồ câu bay đầy trời cờ màu đón gió tung bay tiếng người huyên náo Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên đài cao. Đại hội tỷ võ bắt đầu tiếng của quan truyền lệnh vang lên lanh lành tuyên bố ý chỉ của hoàng đế bệ hạ. Quảng trường sôi trào lần nữa, tiếng hoan hô âm thanh của tiếng vỗ tay vang rội. Cuối cùng cũng tới lúc xuất thăm, bắt đầu thuyền tròn. Trận đầu không có tên khác lôi nhã. Phong giật hiên đứng lên, đi về phía đài cao đầu tiên. Trận này có tên hắn. Thủy văn mặc không đứng dậy mà uốn éo cái mông trên ghế cơ múa quả đấm, hừng phấn nói, giật hiên, giết hết bọn chúng đi. Giết trong nháy mắt, giải quyết nhanh lên, vậy mà khi một cơn gió thổi qua thì thủy văn mặc lại vội vàng dùng vẻ mặt chững chặt đàng hoàng vuốt lại tóc hơi dối vì bị gió thổi. Rồi sau đó hắn gào lên như cắt tiết gà. Bộ dạng của hắn vô cùng quái dị và tức cười. Thật buồn nôn, khắc lôi nhã nhìn người trên đài cao có khoảng 40 người. Hỗn chiến là như thế này sao? Khán giả dưới đài kích động không thôi. Những người bán hàng rong hét lớn, bán đồ uống và đồ ăn vặt. Một tiếng hiệu lệnh chính thức bắt đầu tranh tài. Nhưng khán giả còn chưa kịp kích động xong thì liền hoàn toàn choáng váng. Phong giật hiên đứng giữa đài cao cười lạnh một tiếng, nhắm mắt chắp tay lại quát khẽ, phong sát. Ngay lập tức một cơn gió lớn cùng bạo điên cuồng tràn ra, lấy phong giật hiên làm trung tâm cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh. Cuồng phong gào thét tất cả người trên quảng trường bị gió thổi ngã trái ngã phải tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp, mũ bay đầy trời. Khăn trải bàn trước mặt các quý tộc bị gió thổi bay, vô cùng hỗn loạn. An lệ toa ngồi trên khán đài vung tay lên, tạo ra một kết giới dài. Trên đài cao yên tĩnh lại, mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ một chiêu này của phong giật hiên đã phá hủy kết giới trên đài cao. Cuồng phong thổi tung mái tóc vàng của khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của phong giật hiên. Đây là thực lực chân chính của phong giật hiên sao. Trên đài tỉ thí vừa rồi còn rất nhiều người nhưng giờ chỉ còn lại một mình phong giật hiên. Phong giật hiên ngạo nghễ đứng giữa đài, gió thổi mái tóc của hắn bay bay, y phục cũng tung bay theo gió. Những người có thực lực yếu trên đài cao đã bị thổi bay lên không rồi rơi tán loạn trên quảng trường. Thực lực mạnh hơn một chút thì bị thổi xuống đài cao, vô cùng chật vật. Tiểu tử này lần nào cũng phách lối như vậy. Không thể khiêm tốn một chút sao. Phong dịch hàn nhìn đống hỗn loạn trước mắt nhức đầu mà nói đầy bất đắc dĩ. Lúc này mới giống con trai của ta, ha ha an lệ toa cười ha ha. a, Phong giật hiên, Phong giật hiên, Phong giật hiên, ngay lập tức tiếng hét chói tai vang lên liên tiếp. Không ít thiếu nữ bình dân và quý tộc cùng hét ẩm lên. Thiếu niên tuấn mỹ tóc đỏ đứng ngạo nghễ trên đài cao vô cùng chói mắt, khiến người ta phấn chấn. Thủy Văn mặc kích động đứng lên, lúc lắc thân hình hoan hô một cách quái đản. Những người tham gia tỷ thí khác cũng kinh ngạc nhìn Phong Giật Hiên trên đài cao, không ít người tự chúc mừng mình không phải chống lại người có thực lực đáng sợ như vậy. Nhìn kia con ta rất được hoan nghênh, An lệ toa hưng phấn, vặn vẹo uốn éo cái mông, hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình. Phong Dịch Hàn còn chưa kịp nói gì thì đã bị một tiếng giống giận cuồng bạo trên đài cao làm cho ngơ ngẩn, gọi cái lông, mẹ nó câm miệng. Mặt Phong giật hiên đen thui tức giận mắng thành tiếng với những thiếu nữ đang xúc động. Phong giật hiên tuấn mỹ cuồng giã lại cường hãn như vậy quá mê người. Sau khi hắn mắng xong thì nhìn về phía khắc lôi nhã đầy căng thẳng. Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt An Lệ Toa và Phong Dịch Hàn. Xong rồi, như thử thật xong rồi. An Lệ Toa có quắp khóe miệng, nói đầy chán nản. Phong Dịch Hàn mỉm cười, tiếp tục nhìn đài cao. Lúc này trọng tài bỏ lên đài cao tuyên bố kết quả tỉ thí của phong giật hiên. ngay lập tức có ma pháp sư cung đình bắt đầu bố trí kết giới tăng thêm lực độ Phong giật hiên hừ lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt đương nhiên, phách lối mà đi xuống đài cao. Trọng tài tiếp tục đọc danh sách người dự thi sẽ tỉ thí tiếp theo, ngay sau hy nhĩ khắc lôi nhã là hoa nghệ lâm. Phong giật hiên chợt dừng chân, quay đầu, sững sờ mà nhìn trọng tài vẫn đang còn đọc danh sách. Điều mà hắn lo nhất lại xảy ra, hơn nữa trong hỗn chiến lại có hai người đối địch nhau. Chương một trăm linh ba kim liên thịnh thế quang mang vạn trưởng. Phong giật hiên xoay người, muốn tới chỗ trọng tài. Thủy văn mặc nhanh chóng vọt tới kéo phong giật hiên, vội vàng nói, ngươi gấp cái dám gì. Thắng bại còn chưa phân mà, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi can thiệp thì hữu dụng sao. Không được để mẹ ngươi làm khó. Còn nữa, nếu hoa đầu heo muốn hạ độc thù thì mẹ ngươi sẽ không đồng ý, sẽ ra tay ngăn cản thôi. Đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý với mẹ mình. Phong giật hiên nghe lời Thủy Văn Mặc nói xong thì miễn cưỡng đi theo hắn xuống đài cao trở về chỗ ngồi. Khi ngồi vào vị trí thì hắn nhìn khắc lôi nhã đang từ từ đi lên đài cao đầy căng thẳng. Khắc lôi nhã cũng thật lớn mật, dám lấy thân phận thật mà ghi danh. Hình như Hoàng Thái Tử đã sớm biết, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Thủy văn mặc vuốt cầm thầm thì nghe nói tỷ tỷ mà khắc lôi nhã kết bái gần đây rất nổi danh ở đế đô. Nàng là một mỹ nhân tuyệt đại nhưng ta chưa thấy. Chờ tỷ Thí xong thì gọi khắc lôi nhã hỏi mới được hắc hắc. Phong giật hiên không nghe lọt gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng khắc lôi nhã. Người có nghe ta nói gì không? Mẹ kiếp, Thủy văn mặc khó chịu gầm nhẹ với phong giật hiên. Phong giật hiên vươn tay đẩy mặt Thủy văn mặc ra chuyên chú nhìn bóng dáng của khắc lôi nhã Thủy Văn mặc rượt rượt khóe miệng buồn bực không thôi. Nhóm người tẫn diêm ngồi trên khán đài của bình dân ở gần nhất ánh mắt dõi theo bóng dáng khắc lôi nhã. Trên khán đài cao nhất Lý Nguyệt Văn siết chặt nắm đấm. Nàng không ngờ rằng ngay lúc hỗn chiến khắc lôi nhã lại gặp tên điên hoa nghệ lâm này. Lý Minh Ngữ khẽ cau mày nhìn chăm chú vào đài cao dùng để tỉ thí. Hoa Tú Ninh bên ngoài đài cao nở nụ cười lãnh khốc. Hừ, nàng đã dặn đệ đệ nhất định phải khiến khắc lôi nhã bị thương nặng. Kết bái tìm muội à, hôm nay sẽ khiến người biết kết bái với Lam Linh Nhi sẽ có hậu quả gì. Nhưng khi nhớ đến thái độ của đệ đệ thì hoa tú ninh liền không thoải mái. Đệ đệ này hoàn toàn không coi trọng này. Khi nàng nói với hoa nghệ lâm nếu gặp phải khắc lôi nhã trong cuộc tỷ thí thì nhất định phải dạy dỗ nàng thật tốt. Hoa nghệ lâm cư nhiên không nhịn được mà lạnh giọng nói rằng không cần nàng phải nói nhảm hắn cũng sẽ giết người của lý gia hoa tú ninh nhìn bóng lưng hoa nghệ lâm từ từ đi lên đài cao siết chặt tay đang đặt trên đầu gối cao mày hoa nghệ lâm này không để ai vào mắt phụ thân và mẫu thân đều bó tay thật không biết rốt cuộc tính của hắn giống ai khi bóng lưng khắc lôi nhã hiện lên trong mắt hoa tú ninh thì khóe miệng nàng hiện lên một đường cong hừ lam linh nhi không xuất hiện thật muốn để cho nàng ta xem muội muội hợp ý với nàng ta sẽ có kết quả thê thảm thế nào thủ đoạn của hoa nghệ lâm nàng rất rõ ràng. Lần này khắc lôi nhã không chết cũng tàn phế. Bắt đầu tỉ thí, trọng tài ra lệnh một tiếng liền chạy như bay xuống đài cao ra khỏi kết giới bởi vì trong trận hỗn chiến này có hoa nghệ lâm. Khắc lôi nhã trầm ngâm cảm nhận thực lực của những người xung quanh thở nhẹ một hơi. Chỉ có một cường giả, thủy gào, bỗng nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, giọng nói lạnh lùng không chứa tình cảm. Khắc lôi nhã lấy lại tinh thần, một lực lượng cường đại chấn động lòng người nhào về phía nàng. Khắc lôi nhã tạo ra một tấm la chắn bằng lửa trong nháy mắt. Tiếp theo tiếng nước gặp lửa vang lên xèo xèo. Khắc lôi nhã bị đánh lùi mấy bước trong lòng ngạc nhiên hiểu ra. Đây là kế xảo của hoa nghệ lâm mà Phong Giật Hiên đã nói cho nàng thao tác nước. Nếu không có tấm la chắn bằng lửa màu trắng thì thật không thể tưởng tượng được hậu quả khi bị đánh chúng. Rất nhanh khắc lôi nhã liền biết người bị bi pháp này đánh chúng sẽ bị như thế nào. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Hơi nước biến mất trên đài cao hỗn loạn. Không ít người nằm trên đài cao kêu lên thảm thiết còn có người bị đánh bay đụng vào kết giới, chậm rãi trượt xuống. Máu tươi ràn rủa, mùi máu tanh nồng tràn ngập trên đài cao trong nháy mắt. Có người bị đâm một lỗ trên người, có người gãy tay, đứt chân. Trong nhất thời tiếng rên rỉ đau đoán vang vọng trên bầu trời của quảng trường. Trên đài cao chỉ còn hai người đang đứng, một là khắc lôi nhã, một là hoa nghệ lâm. Trên quảng trường tĩnh lặng, hoàng đế khẽ cau mày, sắc mặt hoàng thái tử cũng trầm xuống. Hoa nghệ lâm này mạnh thì mạnh thật nhưng lại quá mức độc ác. Khắc lôi nhã đứng lặng lặng ở đó, nhìn thiếu niên trước mặt mình. Mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu đó, dung nhan anh tuấn nhưng lại có vẻ vô cùng dữ tợn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào khắc lôi nhã. Ánh mắt đó giống như là của thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Kẻ giết người, quá tàn nhẫn, xuống đài. Khán giả phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt khiển trách. Hoa Nghệ Lâm không quay đầu, mặt không tỏ vẻ gì giơ tay phải lên. Phịch một tiếng, một viên đạn bằng nước đánh lên kết giới, bọt nước văng khắp nơi, nhìn thấy mà ghê. Kết giới lay động khiến những người đứng xem cả kinh thất sắc. Tất cả im bặt, tạm ngừng tranh tài, một ma pháp sư cung đình bay tới, đứng giữa không trung, người không được tuyển chọn cần trị liệu. Cho các ngươi 5 phút hoa nghệ lâm nhìn ma pháp sư cung đình lạnh lùng nói một câu ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt khắc lôi nhã lần này khắc lôi nhã gặp phải cường địch rồi lãnh lăng vân nhìn hoa nghệ lân đứng trên đài cao nhàn nhạt nói một câu tẫn diêm cao mày trong lòng nóng này bạch đế và hắc vũ một trái một phải đứng trên vai tẫn diêm không nhất định khắc lôi nhã sẽ thất bại hạ thiên hừ lạnh có muốn đánh cuộc hay không tiểu đạo tặc hắc long bản nhíu mày Hắn đã sớm nhìn rõ thực lực của hai người đứng trên đài cao. Tiểu từ tóc xanh đó có thực lực mạnh hơn khắc lôi nhã. Lần này khắc lôi nhã thật xui xẻo, ngay trận tỷ thí đầu tiên đã bị quét xuống. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta mà sợ ngươi à. Hạ thiên cực kỳ khó chịu với giọng điệu của hắc Long bàn tức giận gầm nhẹ với hắn. Tốt, ta cá là khắc lôi nhã thất bại. Nếu ta thắng ngươi phải thỏa mãn ba yêu cầu của ta. Ta thua thì sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi hắc long bản nhếch môi cười một lời đã định khắc lôi nhã nhất định sẽ thắng hạ thiên hừ hừ tạp mễ nhĩ híp mắt tựa vào ghế trầm mặt nhìn hai người trên đài cao đông phong hầu đang cật lực ăn đồ ăn vặt kiều sờ tâm mua cho hắn Ngoã nhĩ đa kéo thấp mũ xuống che giấu sự lo lắng trong lòng năm phút trôi qua rất nhanh người bị thương trên đài cao rất nhanh được khiêng đi trị liệu tiếp tục tranh tài Trọng tài đứng ngoài kết giới, hô lên, sau đó lấy tốc độ chạy nước một 100m mà chạy đi. Hắn có sự cảm một lát nữa tầng kết giới vô cùng chắc chắn này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Người rất yếu, hoa nghệ lâm hừ lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, vọt lên nhanh như chớp. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm lớn bằng nước, nước hóa hình, lần này khắc lôi nhã không nghênh kích trực tiếp mà lôi nhanh về sau. Nàng cảm thấy mình không thể chống lại lực lượng của người trước mắt này sức chống đỡ mà lực lượng của người này vượt xa mình không thể chống chọi chỉ có thể dùng trí xôn xao một tiếng động rất lớn vang lên thanh kiếm lớn trong tay hoa nghệ lâm chém vào chỗ khắc lôi nhã vừa đứng sau tiếng nổ đài cao nghiêng ngả như muốn đổ sau đó một tiếng nổ lớn hơn vang lên đài cao cứ như vậy mà đổ sụp xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bụi tung mù trời kết giới bắt đầu yếu dần Phong giật hiên đứng bật dậy, Thủy Văn mặc vội vàng kéo hắn lại, chỉ sợ hắn không nhịn được mà xông lên. Bụi từ từ tản đi, hai bóng người xuất hiện trong kết giới. Sau lưng khắc lôi nhã hiện ra đôi cánh bằng lửa màu vàng, nhẹ nhàng vỗ cánh bay giữa không trung Sau lưng hoa nghệ lâm là một đôi cánh bằng nước trong suốt cũng đứng giữa không trung Phong giật hiên thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Chật chật là cách tạp chúng ta thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là phong giật hiên đột phá có thể hóa hình gió, bây giờ hoa nghệ lâm cũng đột phá có thể hóa hình nước. Hoàng đế bệ hạ híp mắt cười nói. Hoàng thái tử trầm mặc nhìn hai người đang rằng co trong kết giới, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng vì sao lại như vậy thì hắn không giải thích được. Lý Nguyệt Văn nắm chặt nắm đấm tràn đầy mồ hôi. Lông mày Lý Minh Ngữ vẫn cau chặt. Bọn họ cũng nhìn ra cận chiến rất bất lợi với khắc lôi nhã. Trong mắt hoa tú ninh là ý cười lạnh lẽo. Khắc lôi nhã cố lên Hạ thiên nắm chặt nắm đấm Nóng này muốn chết Vẻ mặt hắc long bản chắc thắng Mặc dù hắn hy vọng mình thắng cực Nhưng đã sớm có tính toán trong lòng Nếu tiểu tử tóc xanh đó dám hạ độc thủ Với khắc lôi nhã thì cái gì hắn cũng không quản Trực tiếp hiện nguyên hình đánh cho tiểu tử này Đến mẹ hắn cũng không nhận ra Quan thiên Khắc lôi nhã đứng giữa không trung Mắt lạnh nhìn hoa nghệ lâm chậm rãi Thốt ra lời khiến đoàn người tẫn diêm kinh ngạc Mặt nàng lạnh lẽo Nàng biết hoa nghệ lâm trước mắt mình không phải tỉ thí mà là muốn giết nàng. Đáy mắt hắn hiện ra sát khí nồng đậm. Nếu đối phương đã động sát cơ thì cần gì mình phải lưu tình. Quan thiên, là chiêu thức trưởng lão hỏa đường dùng. Kết sới bằng lửa không ai có thể phá được. Hoa nghệ lâm hơi ngẩn ra, nhìn khắc lôi nhã chắp tay trước ngực rồi nhanh chóng tách ra, giữa hai tay hiện ra ngọn lửa màu trắng ngọn lửa giống như có sinh mạng, lan ra từ hai tay khắc Lôi Nhã, vây Hoa Nghệ Lâm ở giữa, sau đó vòng trở lại tạo thành hình tứ giác. Hoa Nghệ Lâm hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, ngươi đang chơi trò gì vậy? Hoa Nghệ Lâm vừa dứt lời thì ngọn lửa màu trắng vốn là hình tứ giác liền lan ra trong nháy mắt tạo thành thể tứ phương, ngọn lửa rừng rực bịt kín không gian, nhốt Hoa Nghệ Lâm ở giữa. Khí tức cực nóng xuyên thấu qua kết giới khiến người đứng ngoài cũng có thể cảm nhận được cảm giác lưỡi khô, người nóng da khác thường. Kết giới bằng lửa màu trắng lớn như vậy khiến tất cả mọi người kinh hãi. Lần đầu tiên bọn họ thấy dị tượng như thế này. Có người lần đầu tiên thấy ngọn lửa như thế này. Sắc mặt hoa tú ninh thay đổi, vò khăn lụa trong tay thành một cục. Hoa nghệ lâm chưa từng thất bại chẳng lẽ lần này thua trên tay tiểu nha đầu kia sao. Mặt khắc lôi nhã sắc lạnh, lạnh lùng thốt ra một chữ thu. Ngay lập tức kết giới bằng lửa màu trắng thu hẹp lại, hoa nghệ lâm bị vây trong kết giới tự nhiên cũng không khoanh tay chịu chói. Chương một trăm linh bốn kim liên thịnh thế quang mang vạn trưởng. Tiếng nứt vỡ vang lên không ngừng trong kết giới. Hoa nghệ lâm đang công kích kết giới bằng lửa nhưng không ăn thua. Kết giới chỉ nứt một đường nhỏ rồi liền lại lập tức. Hoa tú ninh như ngồi trên đống lửa, hai chân không ngừng đổi vị trí phát chéo lên nhau. Hoa nghệ lâm chưa từng thua trận. Chẳng lẽ hôm nay sẽ bại trận thật sao? Hạ thiên kích động quơ muốn nắm đấm nhỏ. Theo nàng cuộc tỷ thí này khắc lôi nhã thắng hắc long bàn lại khoanh hai tay trước ngực không nói gì khắc lôi nhã tuyệt đối không dám khinh thường nhìn chăm chú vào kết giới đang dần thu hẹp lại nàng biết chỉ như thế không thể chói được đối phương quan thiên là chiêu thức trưởng lão hỏa đường sử dụng nhưng uy lực của khắc lôi nhã và trưởng lão kia tranh lệch rất lớn kết giới đang dần thu hẹp lại chợt dừng lại run lên có một cỗ lực lượng khổng lồ đang chống lại kết giới từ bên trong kết giới run lên dữ dội càng ngày càng mạnh hơn Ngay sau đó, vô số cột nước phun ra từ trong kết giới bằng lửa, bắn nát nó. Tiếng nước và lửa hòa vào nhau vang lên trói tay, rội khắp quảng trường. Tim mọi người nhảy lên cổ họng, có người không nhịn được mà đứng lên, nhìn kết giới kia đầy kích động. Gương mặt khắc lôi nhã lạnh nhạt, lẳng lặng đứng giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng muốn làm gì, đây là nghi vấn trong lòng mọi người có mặt ở quảng trường. Hoa nghệ lâm sắp phá kết giới, mà lúc này khắc lôi nhã lại dứt khoát nhắm mắt lại. Nàng điên rồi à, chẳng lẽ muốn buông tay? Phong giật hiên nắm chặt nắm đấm, vô cùng lo lắng mà nhìn khắc lôi nhã đứng giữa không trung. Sao phong giật hiên không nhận ra tên hèn hạ hoa giật lâm kia đã động sát cơ? Hắn muốn giết khắc lôi nhã. Đừng xúc động, đừng xúc động, thắng bại còn chưa phân mà. Thủy văn mặc nói như niệm kinh. Hắn sợ nhất là phong giật hiên bất chấp tất cả mà xông lên, làm loạn quảng trường. Đến lúc đó thật phiền toái chợt ánh sáng tỏa ra kết giới khắc lôi nhã dùng để vây hoa giật lâm bị phá vỡ lửa và nước bắn ra ánh sáng màu vàng và màu trắng lóe lên vô cùng rực rỡ hoa nghệ lâm nắm chặt thanh kiếm lớn đứng trên không trung trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn và thị sát hoa tú ninh trên khán đài không kìm được nở nụ cười tàn khốc hoa nghệ lâm rất nghiêm túc vậy thì hôm nay là ngày chết của khắc lôi nhã mà lúc này đây khắc lôi nhã vẫn nhắm mắt như cũ Hoa nghệ lâm chỉ kiếm vào khắc lôi nhã, nở nụ cười thị huyết được lắm. Ta rất vừa ý ngươi. Ta sẽ giết ngươi một cách nghiêm túc. Đôi mắt khắc lôi nhã vẫn nhắm chặt như cũ, hoa nghệ lâm cười lạnh huy kiếm vọt lên. Tuyệt nhất nhất, chợt khắc lôi nhã mở mắt ra, người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong nháy mắt một tầng kết giới mỏng màu vàng vây lấy khắc lôi nhã và hoa nghệ lâm ở bên trong. Rốt cuộc khắc lôi nhã đang làm gì? Lửa, lại là kết giới bằng lửa. Hình mẫu bạo long trên khán đài vút cầm, nghi ngờ. Tầng kết giới này rất mỏng nhưng được tạo thành từ ngọn lửa màu vàng. Đây là do đâu, rất nhanh, những cao thủ có mặt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tầng kết giới màu vàng thật mỏng này bền hơn bình thường, hơn nữa còn phát ra hơi nóng hừng hực. Hơi nóng hoàn toàn khác với ngọn lửa bình thường. Điều khiến bọn họ kinh hãi là thanh kiếm lớn hóa hình từ nước trên tay hoa nghệ lâm đang chậm rãi nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Tầng kết giới kia có thể ngăn nguyên tố thủy bên ngoài. Trong nhất thời tiếng hô nhỏ vang lên, ngọn lửa màu vàng có ảnh hưởng như vậy sao? Nhưng không chỉ như thế, hoa nghệ lâm kinh ngạc phát hiện hơi nước trong kết giới đang chậm rãi giảm xuống. Người này điên rồi, đáy mắt hoa nghệ lâm lần đầu tiên lộ ra sự kinh ngạc. Người này còn điên cuồng hơn hắn nữa. Thiếu nữ này chẳng những ngăn nguyên tố thủy bên ngoài mà còn từ từ thiêu đốt hết hơi nước trong không khí trong kết giới. Chẳng lẽ nàng không biết điều này sẽ khiến người ta không thể hô hấp sao? Kết giới bằng lửa sẽ từ từ thiêu đốt hết không khí đã bị phong bế. Được lắm, lại một lần nữa khiến ta càng quyết tâm giết ngươi. Đáy mắt hoa nghệ lâm xuất hiện sự hưng phấn, điên cuồng, khát máu. Nhiều lời vô ích, rốt cuộc khắc lôi nhã mở miệng lần đầu tiên nói chuyện với hoa nghệ lâm. Lời nàng nói ra khiến hoa nghệ lâm điên lên. Đánh thì đánh, cần gì phải nói nhảm. Trên tay chống không của khắc lôi nhã xuất hiện một thanh kiếm bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Kiếm thương lan, hôm nay cho ta thấy thực lực của ngươi. Nếu không, sau hôm nay ta sẽ biến ngươi thành đao đốn củi. Khắc lôi nhã giơ kiếm, nở nụ cười lạnh lùng hờ hững, nhẹ nhàng nói một câu. Ngay lập tức kiếm thương lan rôn rẩy như đáp lại lời khắc lôi nhã. Trên tay hoa nghệ lâm lúc này cũng có một thanh kiếm. Hiển nhiên hoa nghệ lâm cũng có vật chân quý trong chiếc nhẫn không gian. Mắt khắc lôi nhã lóe lên sự âm lãnh, không khí trong kết giới sắp bị đốt hết, đối phương không thể sử dụng ma pháp hệ thủy được. Vậy thì chỉ có thể sử dụng đấu khí. Mình không bằng hắn, đấu khí cũng thua hắn. Nhưng nếu trong hoàn cảnh hô hấp khó khăn thì sao đây? Đối phương còn có thể phát huy thực lực của mình một cách tự nhiên sao? Nín thở là một trong những khóa học cơ bản nhất của sát thủ mặc dù thuật thích khách của khắc lôi nhã không bằng tạp mễ nhĩ không bằng lý nguyệt văn nhưng vượt xa hoa nghệ lâm trước mắt khắc lôi nhã điên rồi chẳng lẽ muốn khó thở mà chết giang thủy văn mặc run lên không nhịn được mà lên tiếng hắn nói xong câu này mới hối hận quên mất phong giật hiên đang ở bên cạnh làm thế chẳng phải thêm dầu vào lửa à đây là cổ vũ phong giật hiên xông lên còn gì đang khi thủy văn mặc chuẩn bị tinh thần để đón nhận hậu quả đáng sợ phong giật hiên lại không động đậy phong giật hiên ngồi thẳng lưng nhìn khắc lôi nhã chằm chằm trong mắt là sự kiên định và trầm tĩnh thủy văn mặc trợn mắt sự nghi ngờ dâng lên trong lòng vươn tay quơ quơ trước mặt phong giật hiên không có phản ứng chẳng lẽ bị choáng váng thủy văn mặc kinh sợ tiếp tục quơ tay phanh phong giật hiên đánh một quyền rất chính xác vào mũi thủy văn mặc bình tĩnh mà thốt lên một câu đừng ngăn cản tầm mắt của ta mẹ nó Thủy văn mặc vuốt cái mũi tức giận mắng, sau đó quay đầu nhìn về phía kết giới trong quảng trường. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở đó thì liền há hốc miệng, ngây ngốc mờ to mắt mà nhìn, không thể rời tầm mắt. Trong kết giới, khắc lôi nhã nhạy bén như một con báo săn, hơi thanh kiếm tầm thường trong tay, công kích hoa nghệ lâm từng chiêu sắc bén. Động tác của hoa nghệ lâm chậm hơn rất nhiều. Mặc dù màu đấu khí hắn phát ra cho thấy thực lực của hắn hơn khắc lôi nhã nhưng hắn lại không thể phát huy thực lực vốn có của mình. Hắn chỉ có thể chống đỡ công kích sắc bén của khắc lôi nhã chứ không thể đánh trả. Tình hình đảo ngược một lần nữa, người trong hội trường đều phấn chấn. Hoa nghệ lâm đánh bại các tuyển thủ khác một cách độc ác và tàn nhẫn đã khiến mọi người phẫn nộ. Lúc này bình dân trên khán đài đều cổ vũ cho khắc lôi nhã. Cuộc chiến này chỉ có cao thủ mới biết được tình cảnh của hai người trong kết giới giờ phút này. Hình mẫu Bạo Long co mày nhìn chăm chú vào Khắc Lôi Nhã đang chiếm thượng phong trong kết giới, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng không dễ dàng phát giác. Thiếu nữ này lại dùng cách điên cuồng như thế để giành thắng lợi. Lúc này trong lòng Hoa Nghệ Lâm vô cùng bực bội, không khí càng ngày càng ít, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Mà công kích của thiếu nữ kia lại không hề yếu đi mà càng ngày càng hung mãnh hơn. Mỗi khi Hoa Nghệ Lâm muốn phá kết giới liền bị Khắc Lôi Nhã nhanh nhẹn lắc mình chặn lại hoa nghệ lâm không thể biết được kỹ xảo nín thờ của thích khách động tác ngăn chặn công kích của khắc lôi nhã của hoa nghệ lâm càng ngày càng chậm kiếm thương lan khắc lôi nhã đột nhiên quát khẽ vừa như cảnh cáo vừa như kêu gọi vụt một tiếng du dương trong trèo cất lên trong nháy mắt kiếm thương lan tỏa ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ kiếm khí khổng lồ hung mãnh theo đó mà ra đánh về phía hoa nghệ lâm mắt hoa nghệ lâm mở to, hét lớn một tiếng, bắn ra đấu khí, dùng toàn lực mà hơ một kiếm nghênh đón chiêu này của khắc lôi nhã. hắn biết một kiếm này tuyệt đối không tầm thường. đấu khí của hoa nghệ lâm trong nháy mắt bị đánh tan, biến mất. phốc, hoa nghệ lâm trào máu thân thể bị đánh bay, đập vào kết giới bằng lửa. ngay lập tức mùi khét tỏa ra. hoa nghệ lâm chậm rãi trượt xuống đất, không nhịn được khí huyết sôi trào mà phun ra một ngụm máu nữa. Kiếm của hắn cắm trên mặt đất nỗ lực chống đỡ thân thể của mình. Thế nhưng do hô hấp khó khăn và thương tích nghiêm trọng nên không thể đứng lên được. Tất cả mọi người trong hội trường bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, ngừng thở nhìn chằm chằm vào trong kết giới, không hề chớp mắt chỉ sợ nháy mắt một cái sẽ bỏ lỡ. Lòng của Lý Nguyệt Văn, Lý Minh Ngữ và người trên dưới của Lý Gia sôi trào. Đó chính là uy lực của kiếm thương lan sao? Đó chính là lực lượng do kiếm thương lan của Lý Gia phát ra sao? thắng rồi à khắc lôi nhã thắng rồi à hạ thiên vui mừng xông tới chỗ hắc long bàn cơ muốn nắm đấm nhỏ sao ta đã nói khắc lôi nhã sẽ thắng mà hắc long bàn rượt rượt khóe miệng sao hắn đoán được khắc lôi nhã lại dùng phương thức điên cuồng gần như là tự sát để giành thắng lợi cơ chứ tạp mễ như híp mắt không nói gì tẫn diêm thở phào lúc này hắn mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh lãnh lăng vân trầm mặc nhìn kết giới đáy mắt hiện lên tia khó hiểu Thắng sao, trọng tài ở phía xa run run dày dày nhìn bên này, đang suy nghĩ xem có nên tới tuyên bố khắc lôi nhã thắng rồi không. Lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Tình thế lại thay đổi. Trường 105 Kim Liên Thịnh Thế Quang mang vạn trưởng. Thắng sao, trọng tài ở phía xa run run dày dày nhìn bên này, đang suy nghĩ xem có nên tới tuyên bố khắc lôi nhã thắng rồi không. Lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Tình thế lại thay đổi. Hàng ngàn hàng vạn thủy tiễn đỏ như máu bắn nhanh ra từ người Hoa Nghệ Lâm, xuyên qua tất cả mọi thứ. Kết giới bằng lửa màu vàng trong nháy mắt bị bắn thành vô số lỗ nhỏ, kết giới dần dần biến mất. Khắc Lôi Nhã lập tức kết một tấm chắn bằng lửa thủy tiễn đỏ như máu đập vào tấm chắn. Tấm chắn vỡ vụn, một thủy tiễn xẹt qua mặt Khắc Lôi Nhã, vết thương xuất hiện trong nháy mắt, máu chậm rãi chảy ra. Hội trường im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Hoa Nghệ Lâm. Sắc mặt Hoa Nghệ Lâm tái nhợt, Hắn đứng lên khóe miệng nở nụ cười hương phấn thị huyết. Hoa nghệ lâm không thể gọi nguyên tố thủy nên dùng máu của mình để công kích. Hằng hà mũi tên đỏ như máu vừa phá kết giới chính là do hoa nghệ lâm sử suất từ máu của mình. Hoa nghệ lâm này thật điên rồ. Đây hoàn toàn là công kích mang tính tự sát. Cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra. Máu tươi tràn ngập nhìn mà ghê người. Rất nhiều người hoàn toàn cứng đờ Giờ khắc này, hội trường yên lặng như tờ, mọi người không cách nào thoát ra khỏi sự chấn động mà phục hồi tinh thần. Sắc mặt hoa tú ninh tái nhợt. Mặc dù nàng rất không thích đệ đệ không để ai vào mắt này, nhưng đệ đệ ngạo mạn này chính là trụ cột tương lai của hoa gia Nếu hắn chết tổn thất của hoa gia không cần nghĩ cũng rõ. Quá làm càn, thật quá làm càn. Loại phương thức công kích như tự sát với khắc lôi nhã lại càng điên cuồng hơn, thị huyết hơn, cố chấp hơn hoa nghệ lâm trợn to mắt con người tràn đầy tiêm máu cứ như vậy nhìn khắc lôi nhã đầy hưng phấn hắn ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười liều lĩnh vang vọng trong quảng trường nghe thật quỷ gì đáy lòng người của hoa ra dâng lên cảm giác không lành trạng thái này của hoa nghệ lâm cho thấy hắn không còn cố kỵ điều gì nữa hắn sẽ không cố kỵ hoàn cảnh trong mắt hắn giờ chỉ còn khắc lôi nhã hắn chỉ có một ý niệm đó chính là bất kỳ giá nào cũng phải giết thiếu nữ trước mắt khiến hắn nghiêm túc Khiến hắn hưng phấn không thôi này. Bệ hạ thỉnh cầu người dừng cuộc tranh tài lại. Chưa chờ Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ lên tiếng, sắc mặt Hoa Tú Ninh vô cùng trầm trọng mà nói. Hoàng đế, Hoàng thái tử và quyền thần trên khán đài kinh ngạc. Hoa Tú Ninh lại đưa ra yêu cầu vô lễ như thế. Chẳng lẽ là vì Hoa Nghệ Lâm sắp thua, sắc mặt Thái nhợt gần như là điên rồi cho nên Hoa Tú Ninh mới nói lên yêu cầu vô lễ này sao? Hoa tú ninh nắm chặt tay thành nắm đấm, vô cùng khẩn trương. Không phải đơn giản như suy nghĩ của mọi người. Hoa nghệ lâm đã mất khống chế. Hắn sẽ không để ý đến quy tắc của cuộc so tài. Hắn sẽ dùng toàn lực đánh chết khắc lôi nhã, thậm chí không tiếc dính líu đến bất luận kẻ nào. Nhưng còn chưa phân thắng bài. Hoa nghệ lâm cũng chưa nhận thua. Hoàng đế bệ hạ khẽ cao mày, trầm giọng nói. Không phải vậy, bệ hạ. Hoa tú Ninh còn chưa nói hết thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó là vô số tiếng hét chói tai. Hoa tú Ninh vội vàng nhìn vào hội trường, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hoa nghệ lâm thi triển thủy bảo để công kích khắc lôi nhã đang lơ lửng trong không trung. Khắc lôi nhã linh hoạt tránh thoát, thủy bảo chạm vào kết giới do ma pháp sư cung đình bố trí. Kết giới trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại lực lượng của thủy bảo tuôn về phía bình dân trên khán đài. Mọi người thét lên, lớp sau nối lớp trước chạy đi. Quả nhiên là có chuyện xảy ra. Sắc mặt hoa tú ninh đại biến, sự lo lắng trong lòng càng tăng lên. Mà ma pháp sư cung đình thủ hồ cách kết giới không xa nhanh chóng tạo ra một kết giới mới, ngăn chặn lực lượng cuồng bạo còn sót lại. Bệ hạ, xin ngài ngăn cản cuộc tỉ thí này. Hoa tú ninh vô cùng khẩn trương. Hoàng đế chỉ hơi hơi cao mày nhìn hội trường, không lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ không tỏ thái độ gì, dĩ nhiên không ai dám nhúng tay. Đi chết đi, hoa nghệ lâm cười lớn đầy điên cuồng, giang hai tay ra điên cuồng tập hợp nguyên tố thủy. Khắc Lôi nhã đứng trong không trung, sắc mặt nặng nề. Nàng cảm thấy những nguyên tố thủy đang điên cuồng tập hợp về phía hoa nghệ lâm như đang kích động khi nhập vào cơ thể mẹ điên cuồng tập hợp không ngừng. Bệ hạ, xin lui lại, sắc mặt an lệ toa nặng nề, đứng bật dậy kết xuất một tầng lại một tầng kết giới. Hoa Tú Ninh suy sụp tinh thần, ngồi xuống. Xong rồi, xong hết rồi. Lần này họa do hoa nghệ lâm không thể dùng hai chữ đại họa nữa rồi. Phải nói là đại họa khắp nơi. Sẽ liên lụy bao nhiêu người, hoa Tú Ninh không biết được. Mà Pháp Sư Cung Đình lập tức đứng thành hàng kết xuất kết giới. Bảo vệ sự an nguy của bình dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ lúc này. Phòng Giật Hiên không ngồi yên nữa, muốn đứng dậy vọt lên đài cao. Giật Hiên! Thủy văn mà kéo phong giật hiên lại ngươi nhìn ánh mắt của khắc lôi nhã đi. Ngươi mà đi nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao? Đây là cuộc chiến đầy vinh dự, là khắc lôi nhã vì lý ra mà đánh. Nếu bây giờ ngươi ra tay thì sẽ ra sao? Phong giật hiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn gương mặt khắc lôi nhã, thấy sự bình tĩnh đầy ngụ ý của nàng, hắn cắn răng, sắc mặt trở nên dữ tợn ta thao. Bây giờ mà còn để ý những thứ này à? Lão bà của lão tử gặp nguy hiểm như vậy, ta còn nhiều thế làm gì? Phong giật hiên thoát khỏi tay Thủy văn mặc chuẩn bị xông lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng nổ mạnh lấn át tất cả. Sóng khí khổng lồ cuồng bạo lấy chỗ tỷ thí làm tâm, không ngừng khuếch tán. Thủy thiên diệt địa, sóng khí khổng lồ phóng lên cao, không ngừng khuếch tán. Trên chỗ cao nhất của khán đài có an lệ toa bảo vệ, những cường giả khác cũng tạo kết giới nên không ảnh hưởng gì nhiều. Các khán đài khác cách đài cao dùng để tỉ thí khá xa, lại có kết giới của ma pháp sư cung đình bảo vệ nên không có thương vong. Nhưng trên đài cao dùng để tỉ thí thì không như vậy. Chỗ vốn là đài cao dùng để tỉ thí đã sụp xuống, bây giờ càng kinh khủng hơn, biến thành một cái hố to trơ trụi, không có gì cả. Không có gì cả, chỉ có hoa nghệ lâm cười điên cuồng ở giữa hố tròn. Tiếng cười ngông cuồng dữ tợn quanh quần. Không có bóng dáng của khắc lôi nhã. Không ai thấy khắc lôi nhã. Trong nháy mắt tim phong giật hiên như ngừng đập não trống rỗng. Ngực hắn đau thắt như bị xé thành hàng ngàn mảnh, vô cùng khổ sở. Không ít người có cùng cảm giác với phong giật hiên. Đoàn người tẫn diêm đều ngơ ngác mà nhìn hố tròn chưa trụi tiếng cười điên cuồng của hoa nghệ lâm vang vọng bên tai không thể hô hấp, không thể suy nghĩ. Lãnh lăng vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lý Nguyệt Văn càng ngơ ngác mà nhìn hội trường, ánh mắt trống rỗng. Phong Giật Hiên sắp nổi điên thì tóc bị kéo mạnh. Chưa chờ Phong Giật Hiên bộc phát, giọng âm dương quái khí của Thủy Văn Mặc đã truyền tới từ sau lưng hắn. Mắt ngươi để vào cúc hoa rồi à? Ngươi ngẩng đầu nhìn xem người trên đó là ai? Phong Giật Hiên ngẩng đầu trong nháy mắt há miệng sừng sốt. Người đứng trong không trung, mái tóc dài vàng óng đón gió tung bay trong đôi mắt màu xanh là sự lạnh nhạt. Nàng có không ít vết thương trên người, máu tươi dì ra nhiễm đỏ y phục đã rách của nàng. Nhưng trên mặt nàng là sự trầm tĩnh, không chết, khắc lôi nhã không sao Sự vui sướng khổng lồ nên cuồng phủ lấy phong giật hiên Thủy văn mặc buông tay trong một ngày tên ngốc phong giật hiên này đã nếm được đại hỉ đại bi trong cuộc đời Xoạt, trong nháy mắt tiếng hoan hô bộc phát, thiếu nữ tóc vàng chịu công kích kinh khủng như vậy mà không chết Còn sống, còn sống, hoàng đế trên khán đài hơi nheo mắt lại Đốt ngón tay của tận diêm đã sớm trở nên trắng bạch vừa rồi thiếu chút nữa tim hắn đã ngừng đập. Lãnh lăng vân lấy lại tinh thần thả lòng thân thể ngồi xuống. Lúc này hắn mới giật mình không biết thân thể mình trở nên căng thẳng từ lúc nào. Tim vừa trống rỗng đã được cái gì đó lấp đầy. Ngoã nhĩ đa khịt khịt mũi điên cuồng mắng thầm trong lòng. Tiểu ác ma này chỉ biết làm cho người ta lo lắng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, quả thật không phải là người. Cũng đúng, nàng không phải là người mà là ác ma. Hạ thiên và kiều sờ tâm ôm nhau vừa khóc vừa cười. Tạp mễ nhĩ và hắc long bản hí mắt tựa lưng vào ghế. Vừa rồi bọn họ không lo lắng lắm. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của khắc lôi nhã không biến mất. Chỉ có đông phong hầu chậm lụt nhìn hạ thiên và kiều sờ tâm vừa khóc vừa cười. Không hiểu hai người đang làm gì. Khắc lôi nhã còn sống nha, khóc cái gì cơ chứ. Hừ sắc mặt hoa nghệ lâm thay đổi cực kỳ khó coi rất khó coi tóm lại không phải khó coi bình thường lần này nhất định khiến ngươi hài cốt cũng không còn hoa nghệ lâm giang tay ra cười lạnh đầy liều lĩnh ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra tay sao nhẹ nhàng sâu xa giọng của khắc lôi nhã không lớn nhưng mọi người trong hội trường đều có thể nghe rõ ràng khắc lôi nhã lẳng lặng đứng giữa không trung nở nụ cười xinh đẹp vô song tay vung nhẹ lên Trong nháy mắt, vô số đoá hoa sen nhỏ màu vàng chấm nở dài trên chỗ tỷ thí, vây lấy chỗ hoa nghệ lâm đang đứng. Hoa nghệ lâm cười lạnh, nụ cười tràn đầy khinh thường. Hắn đưa tay bắt lấy nụ hoa kim liên lơ lửng trước mặt. Tay hắn xuyên qua nụ hoa, không kịp chạm đến. Đây là cái gì? Sắc mặt hoa nghệ lâm hơi đổi. Kim liên thịnh thế, mở. Giọng nói nhẹ nhàng của khắc lôi nhã vang khắp hội trường. Trên khuôn mặt xinh đẹp là sự điềm tĩnh, lặng lặng đứng giữa không trung, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Lời khắc lôi nhã vừa dứt thì vô số nụ kim liên nở rộ trong nháy mắt. Kim quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, cảnh đẹp trước mắt khiến tất cả mọi người giật mình. Đây là cảnh tượng thịnh thế như thế nào? Thiếu nữ cả người toàn máu thánh khiết mỹ lệ, vô số đóa kim liên nở rộ trên không trung, trên mặt đất. Hoa Nghệ Lâm cười lạnh đầy khinh thường, ngươi đang biểu diễn tạp kỹ à? Tay hắn chuẩn bị tập hợp nguyên tố thủy một lần nữa. Thiên thiên kiếp, giọng nói linh hoạt kỳ ảo của khắc lôi nhã vang lên bên tai mỗi người một lần nữa. Vô số đoá kim liên chậm rãi xoay tròn, thả ra kim quang sáng lạn quang mang vạn trưởng. Lúc này hoa nghệ lâm dừng động tác trên tay lại cứ ngơ ngẩn mà đứng đó, không cử động. Ánh mắt khắc lôi nhã tràn đầy sự lạnh lẽo, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hoa nghệ lâm đứng phía dưới. Tất cả đều yên tĩnh lại hoa nghệ lâm đứng lặng trên mặt đất giữ nguyên động tác vừa nãy có chuyện gì vậy từ từ rốt cuộc mọi người phát hiện điểm bất thường chương một trăm sáu kim liên thịnh thế quang mang vạn trưởng nét mặt hoa nghệ lâm chậm rãi thay đổi co mày sau đó là thống khổ dữ tợn vô cùng thống khổ a hoa nghệ lâm ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế sau đó ánh mắt hắn từ từ rời rạc chậm rãi quỵ ngã dưới đất co quắp không thể đứng dậy được không không phải Không, hoa nghệ lâm mê sảng, quỳ dạp xuống đất co quắp rất thống khổ. Chuyện gì vậy, tất cả mọi người trên hội trường kinh ngạc nhìn sự thay đổi lớn này, không cách nào hiểu được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hoa nghệ lâm co quắp đầy thống khổ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khóe mắt hắn chảy ra nước mắt. Hoa tú ninh ngây ngốc nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này. Thật không thể tin được đệ đệ vô pháp vô thiên của mình lại khóc. Thật con mẹ nó gặp quỳ, tên tiện nhân kia đang khóc kìa giật hiên. Có chuyện gì vậy? Ta đang nằm mơ à? Thủy văn mặc dùng sức rụi rụi mắt để xác định chuyện mình thấy có thật hay không? Phong giật hiên nhìn chằm chằm hoa nghệ lâm co quắp trên đất và nước mắt ở khóe mắt hắn. Trong mắt phong giật hiên cũng tràn đầy sự khó tin. Nhưng hắn vẫn không quên cho Thủy văn mặc một quyền để xác định tên ngu ngốc này có đang nằm mơ hay không? Thủy văn mặc vuốt máu mũi đang chảy ra, sau đó hít mũi một cái con bà nó thật đúng là không phải nằm mơ. Tên tiện nhân kia đang khóc thật Có chuyện gì vậy, hoàng đế cũng nhíu mày đầy nghi ngờ. Ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Xem ra hình như hoa nghệ lâm đang trải qua chuyện gì đó vô cùng bi thống. An lệ toa cũng nghi ngờ không hiểu. Bà chỉ đoán thầm có thể khắc lôi nhã sử dụng một loại công kích tinh thần nào đó. Ha ha, đồ rồng vô giáo dục ngươi nói xem ngươi thua chưa. Hạ thiên vui mừng thiếu chút nữa thì khoa tay múa chân. Hoa nghệ lâm đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, sao có thể chống lại khắc lôi nhã hắc long bàn rượt rượt khóe miệng không nói lời nào tẫn diêm thở dài nhẹ nhõm nhưng trong lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp khắc lôi nhã đã mạnh đến mức này sao mình bây giờ còn có tư cách bảo vệ nàng không còn có năng lực bảo vệ nàng không lãnh lăng vân nhìn vẻ mặt thánh khiết của khắc lôi nhã đang đứng lơ lửng trong không trung hắn đã hơi hiểu ra tại sao thần điện quang minh muốn lôi kéo khắc lôi nhã rồi nhưng không biết tại sao trong lòng lãnh lăng vân lại không đồng ý chuyện này Khắc lôi nhã vào thần điện có được không? Ngoã nhĩ đa hưng phấn lắc lắc bả vai. Thắng rồi tiểu ác ma thắng rồi. Tiểu ác ma khốn kiếp này luôn làm cho người ta lo lắng gần chết. Thật tốt quá khắc lôi nhã thắng. Kiều sở tâm cơ múa quả đấm nhỏ, hô lên đầy hưng phấn. Hoa nghệ lâm cứ tê liệt như vậy mà ngã xuống đất, không thể nhúc nhích trên mặt là sự thống khổ vô cùng. Là người thì sẽ có nhược điểm. Khắc lôi nhã lẳng lặng nhìn hoa nghệ lâm tê liệt té xuống đất. Chính nàng cũng không biết sốt cuộc hoa nghệ lâm đã nhìn thấy gì. Thiên thiên kiếp nghĩa như tên, khiến cho người ta trải qua hàng nghìn hàng vạn nỗi đau. Nó khơi gợi ra toàn bộ nỗi đau đớn, hối hận, khổ sở, không cam lòng và chỗ sâu kín nhất, đen tối nhất, thống khổ nhất trong lòng mỗi người. Kết quả là khiến người ta sụp đổ. Thật ra thịt nói bị ổi một chút là lăng trì tinh thần của người đó hàng ngàn hàng vạn lần. Hoa nghệ lâm đánh mất lực chiến đấu, hai mắt rời rạc không ngừng nói chỉ một chữ không không đứng lên được nữa. Ta tuyên bố, hy nhĩ khắc lôi nhã thắng, rốt cuộc trọng tài lấy lại tinh thần, hắng giọng giống lên một câu kéo thần trí của mọi người trong hội trường về. Thắng, khắc lôi nhã thắng, trong nháy mắt trong quảng trường vang lên tiếng hoan hô tiếng động vang lên tận trời cao. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh thắng cuộc, mặc dù chỉ là hỗn chiến nhưng thật phấn khích thật chấn động lòng người. Rất nhiều người đứng lên hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt Sự hưng phấn trào dâng, Cuộc tranh tài này thế cục nhiều lần nóng lên, rốt cuộc hạ màn đầy tao nhã Nhịp tim của khán giả biến đổi không ngừng Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn còn truyền tụng về kỳ quan ngày đó Thiếu nữ thánh khiết xinh đẹp, kim liên thịnh thế quang mang vạn trưởng Khắc lôi nhã vông tay lên, vô số đoá hoa sen nhỏ màu vàng nở rộ liền biến mất Hoa nghệ lâm được mang xuống để trị liệu Hoàng đế híp mắt nhìn khắc lôi nhã đứng trong không trung, trong mắt thoát ra hàn quang. Khóe mắt an lệ toa nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng trầm xuống. Bà biết hoàng đế đã động sát khí. Bây giờ khắc lôi nhã mới 14 tuổi mà đã thể hiện thực lực không tầm thường như thế, sau này nhất định sẽ vượt trên tất cả mọi người. Nhưng hình như hoàng đế bệ hạ đã quên mất một điều, hy nhĩ khắc lôi nhã không chỉ là người nhà hy nhĩ mà còn là tế thi của thần điện quang minh. Còn nữa, nàng còn có quan hệ mật thiết với lý gia. Nhìn từ phương diện nào cũng cho thấy động đến khắc lôi nhã là hành động không sáng suốt Mà an lệ toa cũng biết lúc này hoàng đế có ánh mắt như thế là hành động bình thường của một đế vương Mặc dù đã động sát khí nhưng hoàng đế tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức đối đầu với thần điện quang minh Đang lúc tiếng hoan hô vang rội bầu trời thì chợt xuất hiện dị tưởng Bầu trời cuối thu trong xanh đột nhiên tối sầm lại Sắc mặt khắc lôi nhã biến đổi, ngay sau đó vỗ đôi cánh màu vàng trên lưng, vội vàng bay ra ngoại thành Cảm giác nóng rực trên lưng càng lúc càng mạnh. Đột phá tầng thứ tám liên hoa bảo giám. Vậy thì thiên kiếp cũng theo đó mà đến. Lần này kim liên đang ngủ say, không thể bảo vệ nàng. Tầng thứ tám thì có bảy đạo sấm sét, Không có kim liên bảo vệ, sao có thể chịu được bảy đạo sấm sét đây? Khắc lôi nhã vội vàng rời đi khiến rất nhiều người thấy khó hiểu tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía bóng lưng đang xa dần. Phong giật hiên không nói hai lời triển khai phong giựt lực gió đuổi theo. Thủy văn mặc rùa khẽ một tiếng, dùng hai chân chạy trên đất đuổi theo. Đoàn người tẫn diêm biết chuyện gì xảy ra. Khắc lôi nhã lại đột phá. Lý công thức chuyện gì vậy? Hoàng đế khẽ cao mày hỏi Lý Minh Ngữ với khuôn mặt lo lắng ở bên cạnh. Bệ hạ chúng thần có chút chuyện riêng phải xử lý có thể lui trước được không? Lòng Lý Minh Ngữ như lửa đốt nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa dần của khắc lôi nhã, vội vàng thỉnh cầu. Hoàng đế chưa mở miệng thì An Lệ Toa đã vội vàng nói, bệ hạ, xin hãy dẹp chuyện ở đây. Khi ta quay lại sẽ nói rõ mọi chuyện với người. An Lệ Toa nói xong cũng bay lên không trung, đuổi theo bóng dáng phong giật hiên. Đoàn người tẫn diêm trên khán đài cũng nhanh chóng rời đi về phía ngoại thành. Hoàng đế khẽ cao mày nhìn bóng lưng xa dần trên không trung nhưng vẫn lập tức phất tay cho người trấn an tình huống hiện tại. Đài cao dùng để tranh tài đã sụp, chỉ có thể hoãn tranh tài đến ngày mai thôi. Khắc lôi nhã bay rất nhanh, phong giật hiên đuổi theo, phía sau là an lệ toa. Trên bầu trời, mây đen đã tụ lại bên này. Lòng khắc lôi nhã càng ngày càng trầm xuống. Nàng có dư cảm thiên lôi lần này không giống bình thường. Không có kim liên, mình có thể chịu đựng được không? Khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, phong giật hiên ở phía sau sốt ruột gọi. Gọi cái giám, an lệ toa nhanh chóng đuổi tới, vượt qua phong giật hiên, đuổi tới khắc lôi nhã. Đi theo ta. An lệ toa xông tới, một tay bắt lấy cổ tay khắc lôi nhã làm nàng dừng lại. Là ngươi, khắc lôi nhã kinh ngạc nhìn an lệ toa. Người này chính là người thử dò xét mình đêm đó. Tuyệt đối không sai, mẹ, người làm gì vậy? Phong giật hiên cũng vọt lên, vội vàng hỏi. Gì, người này là mẫu thân của phong giật hiên. Khắc lôi nhã có phải ngươi sắp chịu thiên kiếp không? An lệ toa bật thốt lên, khiến khắc lôi nhã giật mình. Sao mẫu thân của phong giật hiên lại biết? Ừ. Nên ta không thể ở trong thành. Thiên kiếp lần này không nhỏ như bình thường. Nếu ta ở đó sẽ liên lụy rất nhiều người. Khắc Lôi nhã cũng không giấu giếm, nói hết ra. Đi, an lệ toan nắm tay phong giật hiên, kéo ba người lại với nhau. Sau đó lấy ra một quyển trục xé toạc nó ra. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bóng ba người biến mất ngay tại chỗ. Lãnh lăng vân có thể bay trên không trung chạy tới trước tiên. Từ xa hắn đã nhìn thấy ba người đột nhiên biến mất. Hắn biết nữ từ kia dùng quyền trục truyền tống. Quyền trục truyền tống vô cùng chân quý, có thể truyền tống một lúc năm người. Bọn họ đi đâu, lãnh lăng vân cao mày, nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì. ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen đang tản đi rất nhanh. Không, nói là tản đi, không bằng nói là đang đuổi theo một hướng mà bọn họ đang bay nhanh đi. Đám người tẫn diêm lúc này cũng đuổi tới, lại thấy lãnh lăng vân chỉ có một mình đang đứng trên không trung với khuôn mặt nặng nề. Lãnh Lăng Vân, khắc lôi nhã đâu. Hạ Thiên vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng ai cả. Được đưa đi rồi, Lãnh Lăng Vân từ từ đáp xuống, nhẹ nhàng mà nói ra. Đưa đi, ai đưa đi, Hạ Thiên sốt ruột, là nữ nhân vừa đuổi tới, đại thần quân kỳ của lạc cách tạp An Lệ Toa. Lãnh Lăng Vân dĩ nhiên biết thân phận của An Lệ Toa. Mặc dù chủ điện của thần điện Quang Minh không ở lạc cách tạp nhưng vẫn có thể rõ ràng cục diện của lạc cách tạp. Cái gì? Ngoã nhĩ đa la hoảng lên bà ấy đưa khắc lôi nhã đi. Đi đâu, bà ấy muốn làm gì? Sao ngươi không ngăn cản? Chẳng lẽ bà ấy thừa lúc khắc lôi nhã bị thương mà giết nàng? Sự lo lắng của ngoã nhĩ đa không phải không có nguyên nhân. Mối quan hệ giữa An mặt cách lan và lạp cách tạp càng ngày càng căng thẳng. Hồn này khắc lôi nhã thể hiện thực lực chắc chắn đã khiến lạp cách tạp chú ý. Không biết, khi ta tới An lệ toa đã dùng quyền trục truyền tống đưa khắc lôi nhã đi. Nhưng các ngươi yên tâm. Khắc lôi nhã là tế ti của thần điện quang minh, là cách tạp tuyệt đối không dám ra dây với người của thần điện quang minh đâu. Giọng của lãnh lăng vân rất thấp nhưng chắc chắn một cách khác thường. Thần điện quang minh, dù là an mặt cách lan cường thịnh nhất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói là lạp cách tạp với thực lực thấp hơn. Nói như vậy là khắc lôi nhã an toàn rồi hả? Hạ thiên thở vào một cách thật dài, yên tâm nàng thiếu chút nữa thì quên mất bây giờ khắc lôi nhã là tế thi của thần điện quang minh tẫn diêm cao mày khắc lôi nhã an toàn rồi nhưng nữ nhân kia đưa nàng đi đâu mục đích là gì chương một trăm bảy lão đầu dở hơi tẫn diêm đứng tại chỗ trầm mặc đừng lo lắng khắc lôi nhã không sao đâu nếu ta không lầm thì nữ nhân kia muốn giúp nàng lãnh lăng vân trầm giọng nói với mọi người mẹ kiếp người đâu lúc này thủy văn mặc mới hấp tấp vọt tới lại chỉ thấy nhóm người tẫn diêm ở đó được đưa đi rồi an lệ toa dùng quyền trục truyền tống không gian lãnh lăng vân nói đầy thản nhiên a nha dám không đưa ta theo thủy văn mặc giận dữ gầm nhẹ người biết bọn họ đi đâu tẫn diêm quay lại nhìn thủy văn mặc trầm giọng hỏi trong giọng nói hắn mang theo sự lo lắng vô cùng rõ ràng không biết thủy văn mặc buông tay nhún vai nói thật người không biết mà còn nói lời khiến người ta hiểu lầm như vậy. Hạ Thiên nhìn thái độ của Thủy Văn Mặc thì tức giận bừng bừng, hừ lạnh nói: A nha tiểu đạo tặc đã lâu không gặp. Thủy Văn Mặc cười hì hì nhìn Hạ Thiên chào hỏi. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh xoay mặt không thèm để ý đến Thủy Văn Mặc. Nói vậy là an đại nhân muốn giúp khắc lôi nhã. Lý Minh ngữ trầm giọng nói bây giờ họ đi đâu chúng ta không biết vậy thì đợi đi. Vẻ mặt Lý Nguyệt Văn buồn bã, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Minh ngữ thì không nói nữa Trở về trở đi, dì An không thương tổn con dâu tương lai của mình đâu Mọi người về đi, có lẽ ngày mai họ sẽ tinh thần phấn chấn mà xuất hiện trước mặt chúng ta cũng nên Thủy Văn mặc rũi lưng, lười biếng nói Hiển nhiên hắn phi thường tin tưởng An lệ toa Thủy Văn mặc không phát hiện ra mấy chữ con dâu tương lai làm cho lòng mấy người ở đây gợn sóng Con dâu tương lai Sao mấy chữ này lại khiến người ta khó chịu vậy Tẫn diêm hạ mi mắt trầm mặc xoay người rời đi Lãnh lang vân nhìn bóng lưng tẫn diêm thở dài trong lòng đi theo Ngoã nhĩ đa thì làm nhảm trong lòng Mẹ nó, người nói con dâu thì là con dâu à Trò đùa gì vậy Cuối cùng mọi người theo đường cũ trở về Mà lúc này khắc lôi nhã vừa mở mắt liền thấy mình tới một nơi không thể tưởng tượng được Liếc mắt nhìn qua phía trước là mấy gian nhà gỗ nhỏ Xung quanh nhà là hàng rào thấp, bên cạnh có rất nhiều tảng đá lớn Thoạt nhìn thì thấy giống như một nhà của người làm nông bình thường Nhưng khắc lôi nhã đảo mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời xanh thẳng không có một gợn mây nào Chỉ có chim nhỏ bay rất cao Khắc lôi nhã híp mắt, đó là một loại chim biển Đây là một hòn đảo, im lặng lắng nghe thì nghe được tiếng gió vù vù Khắc lôi nhã tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh một chút thì liền ngạc nhiên hòn đảo không lớn này có một bức tường bằng gió sắc bén hoàn toàn ngăn cách hòn đảo với thế giới bên ngoài sư phụ sư phụ mau ra đây an lệ toa hắng giọng giống lên gọi cái rắm vừa tới liền hô to gọi nhỏ ngay rồi một giọng nói hoạt bát vang lên một cách thô bạo từ trong phòng thiên lôi sắp giáng xuống rồi còn có thể không gọi à nhanh ra ngoài cản sấm sét an lệ toa càng không khách khí lớn giọng giống lại cái gì thiên lôi gì Thứ đồ chơi con thu tập không dẫn tới thiên lôi, mặc dù trong giọng nói mang sự nghi ngờ nhưng tiếng bước chân đã vội vàng vang lên. Ở cửa nhà gỗ xuất hiện một lão nhân mặc y phục màu lam nhạt đôi mắt lấp lánh hiếu thần tản ra một sự quyết đoán khó tả. Lông mày và bộ râu đã hoa dâm, rất dài, tóc lại trải ngược rất trình tề. Sư phụ, mau cứu mạng thiên lôi sẽ đến ngay đấy. An lệ toa nóng nảy nói, ơ tiểu tử, lớn như vậy rồi. Lão đầu không để ý đến an lệ toa mà quay đầu cười híp mắt với phong giật hiên. À, lão ra từ càng ngày càng hoạt bát nha. Dâu và lông mày của người càng ngày càng đẹp. Phong giật hiên cười hì hì, nói. Khắc lôi nhã kinh ngạc. Phong giật hiên luôn luôn phách lối mà có lúc biết điều thế này sao. Đó là đương nhiên, lão đầu làm chuyện khiến khắc lôi nhã đơ người. Lão ung dung lấy từ trong tay áo rộng rãi ra một cái lực nhỏ cẩn thận trải lông mày của mình, sau đó trải đến bộ dâu. Bộ dạng của ông cho thấy sự cực kỳ hài lòng. Lão gia tử nhanh chuẩn bị giúp lão bà tương lai của con cản thiên lôi đi. Lúc này phong giật hiên mới đi vào chuyện chính. Cái gì, tiểu tử ngươi mà đi tán gái á. Lão đầu hô to gọi nhỏ. Lúc này ông mới rời mắt đến trên người khác lôi nhã. Lúc này bộ dạng của nàng rất chật vật y phục rách nát vết thương trên người mặc dù đã cầm máu nhưng vết máu loang lổ trên đó nhìn rất ghê người. Sư phụ, An Lệ Toa nóng lòng, chỉ mây đen đã bắt đầu tụ lại trên đầu. "Hả?" Lão đầu không nhanh không chậm hà một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng vuốt vuốt ria mép của mình. Lúc này ông mới nói đầy khinh thường, "Con khẩn trương cái rắm. Không phải chỉ có bảy đạo thiên lôi thôi sao?" An Lệ Toa vừa nghe thì khuôn mặt trở nên vui mừng. Lời này có nghĩa là sư phụ sẽ ra tay hỗ trợ. Khắc Lôi Nhã vừa nghe thì ngây ngẩn. Lão già này biết nàng sắp chịu mấy đạo thiên lôi, cô gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi, lại được đến bảy đạo thiên lôi. Lão đầu lúc lắc đầu, nói chậm gì gì, mắt cũng đang quan sát khắc lôi nhã còn có con luyện tâm pháp gì vậy. Sao ta có cảm giác quen quen, khắc lôi nhã do dự không biết có nên nói thật với lão già trước mắt không đây. Chắc ông cũng biết, liên hoa bảo giám khắc lôi nhã do dự một chút rồi thốt ra mấy chữ này. Theo tình hình trước mắt thì lão già này là người duy nhất có thể đỡ thiên lôi thay mình Nên phối hợp thì tốt hơn Ngờ đâu khắc lôi nhã vừa nói ra mấy chữ này thì sắc mặt của lão đầu kia liền thay đổi Cái gì? Liên hoa bảo giám Con nói là liên hoa bảo giám Lão đầu không để ý hình tượng mà xông lên nắm lấy vai khắc lôi nhã mà lắc sắc mặt càng dữ tợn hơn Con nói lại lần nữa cho ta, nói lại Sắc mặt phong giật hiên cũng thay đổi Hắn chưa bao giờ thấy lão gia từ nổi điên như vậy Phong giật hiên muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị An Lệ Toa kéo lại. Hắn nhìn An Lệ Toa một cách nóng nảy, muốn nói gì đó nhưng An Lệ Toa nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo với hắn rằng khắc lôi nhã sẽ không gặp nguy hiểm. Khắc lôi nhã cũng bối rối, phản ứng quá khích của lão già khiến nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trên người ông không có sát khí. Chuyện này là sao? Lão già tư không lâm kia là gì của con? Nói, sao hắn lại truyền liên hoa bảo giám cho con? Không thể nào lão già chết thiệt đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền liên hoa bảo giám cho người khác lão già phát điên thái độ và hành động của ông hoàn toàn không có liên quan gì đến tuổi tác cả con không biết tư không lâm một câu nói nhàn nhạt của khắc lôi nhã khiến lão già ngừng hành động của mình lại ngay lập tức động tác của lão già cứng đờ lại há hốc miệng nhìn khắc lôi nhã thật thà nói ra một câu vậy sao con có liên hoa bảo giám lời kế tiếp của khắc lôi nhã càng khiến lão già thiếu chút nữa thì hộc máu con nhặt được bí tịch nên thuận tiện học thôi nhặt nhặt nhặt được lời của khắc lôi nhã vang vọng trong đầu lão già nhặt được bí tịch thuận tiện học thôi lão già muốn thổ huyết muốn gào lên muốn cười lăn lộn trên đất a ha ha tên ngốc tư không lâm kia sẽ không ngờ được rằng có người học được tuyệt kỹ của hắn ha ha làm ta cười chết mất cái tên phế vật keo kiệt ngu ngốc này đáng đời đáng đời Lão già vừa nhảy vừa cười khiến khắc lôi nhã, an lệ toa và phong giật hiên trợn mắt há hốc miệng. Đây là đang diễn tuồng gì vậy? Sư phụ có chuyện gì có thể nói sau được không? Thiên lôi sẽ đánh xuống lập tức đấy. An lệ toa chưa từng thấy sư phụ luống cuống như thế, chỉ có thể nói một cách thận trọng. Khắc lôi nhã và lão già ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy mây đen tầng tầng lớp lớp trên trời ánh chấp lóe lên. Cô gái nhỏ ta đỡ thiên lôi cho con. Có điều sau đó con phải nói rõ cho ta là có chuyện gì. Tâm tình của lão giả rất tốt. Được có điều tiền bối, người có thể đỡ thiên lôi thay con sao. Khắc lôi nhã cao mày nhìn bầu trời trong tầng mây rất dày, sấm không ngừng vang lên tiếng đáng sợ. Thiên lôi lần này khắc lôi nhã hiểu rất rõ, mình không thể chống đỡ được chỉ có thể dựa vào lão giả trước mắt. Nếu chỉ cần nói ra làm sao có được liên hoa bảo giám thì có thể khiến lão giả đỡ cho mình thiên lôi trí mạng này, đây là giao dịch rất lời được không thành vấn đề các con mau tránh ra gương mặt lão già nặng nề phất tay ý bảo an lệ toa và phong giật hiên nhanh tránh xa một chút khắc lôi nhã nhìn tư thế của lão già cũng hiểu rằng thiên lôi lần này quả thật không bình thường sắc mặt của khắc lôi nhã cũng nặng nề uống mặt lão già nặng nề nhìn bầu trời đứng trước mặt khắc lôi nhã sau đó ông chắp hai tay trước ngực nhíu mày thật chặt an lệ toa và phong giật hiên lo lắng nhìn bên này nhưng không thể giúp gì được Xung quanh càng ngày càng tối bởi vì mây đen càng ngày càng dày tiếng sống cùng càng ngày càng vang dội Bảy đạo thiên lôi cô gái nhỏ tuổi con còn trẻ như vậy mà đã có thể thu luyện liên hoa bảo giám đến tầng thứ tám Lão già tư không lâm kia mà biết thì không biết sẽ ra sao đây Đoán chừng hắn tức đến mức chết đi sống lại Lão già ngẩng đầu nhìn tầng mây đen trên bầu trời nhăn mặt Sắc mặt ông tuy nặng nề nhưng trong giọng nói có sự hả hê Khắc lôi nhã nghe xong thì nhíu mày e rằng liên hoa bảo giám là do người tên tư không lâm sáng tạo ra, mà người và lão giả trước mặt này nhất định có quan hệ. mở lão giả quát khẽ một tiếng, tách hai tay ra, hai luồng ánh sáng trắng hoa mỹ hiện ra từ tay lão, hóa thành một vòng tròn, vây lấy khắc lôi nhã và lão giả. Lão giả cao mày, phất tay một lần nữa, hai luồng ánh sáng trắng nữa lại hiện ra, vây lấy an lệ toa và phong giật hiên, bảo vệ họ trong kết giới hoa mỹ. Thiếu cái gì vậy ta? lão đầu vuốt nhẹ dâu suy nghĩ lão đầu suy nghĩ một chút trong tay xuất hiện một vòng tròn nho nhỏ trong suốt mặt lão sắc lạnh nhẹ vung tay lên vòng tròn cứ thế múa lượn xoay tròn trên không trung trên đầu khắc lôi nhã cái vòng đó phát ra luồng ánh sáng nhu hòa khắc lôi nhã biết vật này không phải tầm thường mà là một bảo vật dùng để phòng ngự được rồi tất cả đã sẵn sàng lão đầu gật đầu một cách nặng nề sau đó ngẩng đầu nhìn trời thiên lôi sẽ giáng xuống Trường 108, lão đầu dở hơi. Trận thế này thật khiến lòng người phải lo lắng. An lệ toa khẽ cao mày nhìn vòng tròn đang xoay từ từ trên đầu khắc lôi nhã. Lần này sư phụ thậm chí đưa cả vật kia ra, xem ra thật không phải chuyện đùa. Phong giật hiên càng thêm lo lắng, nắm chặt nắm đấm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bạch. Phong lệ, gió mạnh, ngón trỏ và ngón giữa của lão già khép lại với nhau vung mạnh lên, một cỗ gió cuồng bạo lấy kết giới làm trung tâm, cuốn theo tất cả lên tầng không khiến cho xung quanh chỗ họ đứng trở nên trống trải còn khu vực khác thì bị gió xoáy mãnh liệt chiếm cứ. Khắc Lôi nhã kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt nghi hoặc lão già này rốt cuộc có tu vi thâm hậu đến mức nào. Oanh, sấm sét thật dài cắt qua không trung, tràn đầy lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ cứ như vậy mà bổ xuống. Lòng Phong giật hiên như bị ai níu chặt, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn hai người trong kết giới sắc mặt lão già cũng vô cùng nặng nề càng khiến người khác lo lắng hơn uống hà à nhưng màn tiếp theo khiến ba người khác lôi nhã hoàn toàn ngây ngốc lão già nhảy về phía trước vung nhẹ tay lên một đạo lực lượng cường đại đánh thẳng về phía sấm xét kia phanh trong nháy mắt điện quang hòa thạch đạo sấm xét cuồng bạo bị cỗ lực lượng này trực tiếp ngăn trở sau đó vỡ ra tàn ra ánh sáng như pháo hoa nở rộ giữa không trung vô cùng sán lạn chỉ đơn giản vậy thôi sao chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao chỉ vung tay lên trong nháy mắt mà đã như vậy sao a đẹp quá uống lão giả rung vai đắc chí tiếp tục vung hai ngón tay lên chống lại một đạo thiên lôi giáng xuống tia lửa rực rỡ một lần nữa nở ra đẹp không sao tả xiết an lệ toa rực rực khóe miệng trực tiếp im lặng phong giật hiên nuốt nước miếng một cái ngơ ngác nhìn tia lửa điện tung bay đầy trời không thể thốt nên lời Khắc lôi nhã nhìn lão đầu đang rung vai, khuôn mặt hả hê rồi ngước mắt lên nhìn vòng tròn lơ lửng trên đầu mình. Kết dưới xung quanh nàng tỏa ánh sáng rực rỡ còn có cả gió lốc vô cùng cuồng bạo Nàng rất muốn hỏi lão đầu một chút rằng ông thể hiện công phu này làm gì. Ông có thể giải quyết thiên lôi rất dễ dàng còn bày ra trận thế lớn như vậy làm gì. Lão đầu còn dành thời gian vuốt phút lại bộ râu thật dài bị gió thổi loạn của mình, sau đó tiếp tục giải quyết thiên lôi rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, lão đầu giải quyết hết bảy đạo thiên lôi một cách vô cùng thoải mái. Sau đó ông lấy trong tay áo mình một cái lực nhỏ, chảy dâu và lông mày thật cẩn thận, còn nói thầm thật là, khiến cho tóc tai dâu ria của ta loạn hết cả lên. Mây đen trên trời dần dần tản đi, bầu trời xanh thảm hiện ra, khí thức tốt lành lan tỏa. Lão đầu vung tay lên kết giới màu trắng rực rỡ và gió lốc biến mất ngay lập tức, vòng tròn óng ánh trong suốt trên đầu nàng cũng được thu hồi. Đi, vào nhà, lệ toa, pha trà. Lão đầu cười híp mắt nhấc chân bước về phía cửa chính. Sư phụ, chờ chút, giọng nói an lệ toa hơi run, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn gì đó. Cái gì, lão đầu xoay người, nhìn an lệ toa đang muốn bùng nổ, hỏi đầy nghi ngờ. Sư phụ người có thể đỡ thiên lôi dễ dàng như vậy còn làm nhiều chuyện vô dụng như thế làm gì. Nào là kết giới, nào là phong lệ. An lệ toa phát điên, hỏi ra nghi vấn trong lòng khắc lôi nhã và phong giật hiên. con thì biết cái gì. Nhất định phải có trận thế, nếu không sao có thể thấy được sự phiêu giật của ta, sự cường hãn của ta. Lão đầu trợn mắt nhìn an lệ toa, sau đó thì cười híp mắt với khắc lôi nhã đi thôi, cô gái nhỏ con nhất định phải nói cặn kẽ tình huống cho ta biết. Khắc lôi nhã ngu ngơ an lệ toa phát điên, phong giật hiên co khóe miệng lại, giờ khóc giờ cười. Khắc lôi nhã theo lão đầu vào phòng. Lão đầu ngồi xuống ghế chủ vị rồi ra giấu cho mọi người ngồi xuống. Cô gái nhỏ, nói cho ta nghe sao con lại lấy được bí tịch này. Phải biết rằng cái lão già tư không lâm đó cực kỳ nâng niu nó như cục cương vậy. Ta lấy thiên cương phong lệ tên mật tịch bí pháp của lão đầu ra để đổi mà lão không chịu. Vừa nói tới đây, lão đầu liền cắn răng nghiến lợi. Khắc lôi nhã nói toàn bộ quá trình mình có được bí tịch cho lão đầu biết. Đôi mắt của lão đầu càng ngày càng mờ to. Phong giật hiên cao mày. Hắn nhớ rằng lúc bắt được hạ thiên hắn cũng có mặt. Không ngờ khắc lôi nhã lại lấy được quyền bí tịch này vào lúc đó Có thể cho ta mượn xem chút được không Lão đầu vừa nói ra liền cảm thấy mình có chút quá đáng Sư phụ sao người có thể làm vậy An lệ toa vừa bưng trà ra thì nghe thấy Liền giận dữ mà mắng mỏ Ha ha ta cũng biết mình hơi quá đáng Lão đầu cười ngượng ngùng đỏ mặt Người biết là tốt rồi Mặc dù người cản thiên lôi cho khắc lôi nhã Nhưng lại lấy đó làm điều kiện để được thấy bí tịch thật quá đáng An lệ toa tuyệt không cho sư phụ mình chút mặt mũi nào, lên tiếng dạy dỗ: Ta không xem là được chứ gì? Lão đầu rượt rượt khóe miệng nói đầy ngượng ngùng. Người xem đi. Lúc này khắc lôi nhã lại có hành động khiến An lệ toa và lão đầu cực kỳ kinh ngạc. Nàng lấy bí tịch ra khỏi chiếc nhẫn không gian trực tiếp đưa tới trước mặt lão đầu. Cái gì? Con cho ta xem. Lão đầu không thể tin mà nhìn khắc lôi nhã nhắc lại lời nàng. Dạ, người xem đi. Khắc lôi nhã nói rất bình tĩnh. Lão ra từ thuốc của người ở đâu. Khắc lôi nhã bị thương. Phong giật hiên nhìn vết thương trên người khắc lôi nhã, la hoảng lên. Từ lúc rời khỏi đế đô đến giờ, khắc lôi nhã không hề kêu đau một tiếng nào, cũng không nhắc đến thương thế của mình, lại còn phải vội vàng chống đỡ thiên lôi. Việc này khiến mọi người quên mất thương thế của nàng. a a thuốc trị thương. Lão đầu vội vàng lục lọi trong chiếc nhẫn không gian, lấy ra một bình xứ nhỏ khắc hoa màu xanh, đổ ra một viên dược đưa cho khắc lôi nhã an cái này xong đảm bảo tinh thần con lập tức sảng khoái. Đây là đan dược tư không lâm cho ta. Ta phải đổi rất nhiều đồ tốt mới có được đấy. Lão đầu nói đầy đau lòng. Tất nhiên không phải bởi vì khắc lôi nhã cho ông xem bí tịch nên ông mới hào phóng như vậy. Ông nói như vậy cũng là để bày tỏ sự chân thành. Khắc lôi nhã không khách khí mà nhận thuốc nuốt vào. Quả nhiên, một cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân, miệng vết thương mát lạnh cảm giác nóng rực đau đớn cũng biến mất một cách nhanh chóng. Trong cơ thể nàng tỏa ra sự mát mẻ thoải mái khác thường. Thuốc này là gì vậy? Khắc lôi nhã khiếp sợ không thôi. Thuốc của luyện kim sư hay sự trị liệu của mục sư hoàn toàn không thể có dược hiệu như vậy. Khắc lôi nhã đưa bí tịch trong tay cho lão đầu. Ông hưng phấn lấy qua, vội vàng mở ra xem nhưng khi nhìn thấy thì liền thay đổi sắc mặt. Đây là chữ gì? lão đầu cao mày, hấp hái mắt hỏi, vừa như lẩm bẩm, vừa như đang hỏi khắc lôi nhã. khắc lôi nhã im lặng, không trả lời. lão đầu chỉ hơi sừng sốt một chút, rồi vội vàng lật bên trong ra xem. chuyện kỳ lạ xảy ra, không thể mở được bí tịch. hả? lão đầu cao mày, sau đó lật sách một lần nữa, nhưng vẫn không mở ra được. mọi người trong phòng ngây ngần. chuyện này là sao? lão gia tử người đang làm khúc dạo đầu đấy à? Phong giật hiên dùng đôi mắt chăm chú đầy mong chờ mà nhìn ông hỏi. Ta làm cái đầu con ấy. Con mắt nào của con thấy ta đang làm khúc dạo đầu. Ta lật sách mà cần khoa chương vậy à. Lão đầu dựng râu trợn mắt đầy tức giận quát mắng Phong giật hiên. Phong giật hiên sừng sốt. Nói vậy là lão ra từ không mở được sách thật à. Sao lại không mở ra được nhỉ. Lão đầu lật qua lật lại cuốn sách xem xét. Khắc lôi nhã cũng ngây ngần. Nàng vốn tính là đưa sách cho lão đầu xem, nhất định ông không hiểu chữ Trung Quốc ở trên đó, có xem cũng không sao. Nếu đọc hiểu thì lão đầu này cũng đến từ một thế giới khác giống mình, vậy thì có thể nói chuyện tiếp được. Nhưng tình hình này thật ngoài dự liệu của nàng, ông lại không thể mở được sách. Lão đầu dùng sức muốn mở cuốn sách ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Đây là bí tịch đó à. Lão đầu lật tới lật lui thật lâu cũng không thể mở ra được ngẩng đầu nhìn khắc lôi nhã đầy nghi ngờ. Qua, wow, lão gia tử, người có ý gì? Chẳng lẽ khắc lôi nhã lại lừa người à? Không đợi khắc lôi nhã nói, phong giật hiên đã khó chịu mà lên tiếng. Đó là bí thịch đó. Khắc lôi nhã đứng dậy, đi tới trước mặt lão đầu cầm lấy cuốn sách. Trong lòng nàng cũng vô cùng nghi hoặc, sao lại có chuyện này được? Khắc lôi nhã cầm sách lật một cái cuốn sách lập tức mở ra. Trong nháy mắt trong phòng yên lặng, sắc mặt của lão đầu thiên biến vạn hóa. Phong giật hiên và an lệ toa cũng sững sờ nhìn một màn này. Khắc lôi nhã khẽ cao mày trong lòng cũng đầy nghi ngờ, không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Ta xem một chút, lão đầu hung thần ác sát cầm lấy, mở to mắt nhìn chữ trên đó rồi trợn tròn mắt. Đọc không hiểu, vì vậy lão đầu lại cố gắng lật giấy thì tình huống vừa rồi lại diễn ra, không thể mở được. Mặt khắc lôi nhã bình tĩnh nhìn lão đầu lật sách nhưng vẫn toàn là chữ lão đọc không hiểu. Lão đầu hóa đá cứ dùng tư thế cứng ngắc mà ngồi ở đó. Mặt khắc lôi nhã bình tĩnh, tiếp tục tốt bụng lật sách giúp lão đầu, nhưng vẫn toàn là chữ mà lão đầu đọc không hiểu. Mẹ kiếp, từ không lâm, ngươi dám đùa bỡn ta. Lão đầu gào to đầy bi phẫn quay đầu nói với phong giật hiên tiểu tử con lại đây, con thử xem có thể mở được không. Phong giật hiên nghe lời chạy tới, lật sách ra nhẹ nhàng. Sắc mặt lão đầu biến thành màu xanh ngay lập tức. Từ không lâm, lão già không biết xấu hổ kia. Dám hạ cấm chế với ta Không để cho ta xem Không để cho ta học đúng không Kỳ thị thiên cương phong lệ của ta đúng không Hôm nay ta sẽ cột thiên cương phong lệ của ta Và liên hoa bảo giám của ngươi lại một chỗ Lão đầu đứng lên Phát điên, nhảy tưng tưng, tức giận mà mắng Ba người trong phòng chưa lấy lại tinh thần Cô gái nhỏ Còn phải học thiên cương phong lệ với ta Ta muốn dạy tuyệt kỹ của ta Cho con một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh Ta muốn lão tặc tư không lâm này thức chết lão đầu vừa khóc vừa gào lên, mọi người trong phòng bây giờ mới hiểu được câu của thiên cương phong lệ và liên hoa bảo giám lại một chỗ có nghĩa là gì. chương một trăm linh chín biến cố lão đầu vừa nói xong, khắc lôi nhã liền ngây ngẩn an lệ toa và phong giật hiên cũng vậy. tiểu tử con cũng thuận tiện mà học đi, phong nhận của con xem ra cũng không tệ lắm, cảm giác giải trừ phong ấn cũng không tệ đâu nhỉ? lão đầu mặc kệ suy nghĩ của bọn họ nói một cách đắc chí. sắc mặt an lệ toa vui mừng. Lại cứ đơn giản như vậy mà sư phụ dạy tuyệt kỹ của mình cho giật hiên sao Nhiều năm nay bà không dạy cho phong giật hiên một nửa chiêu thức thiên cương phong lệ nào Bởi vì bà đã từng thề trước mặt sư phụ rằng tuyệt đối sẽ không truyền thiên cương phong lệ cho bất kỳ ai Có thể thấy sư phụ coi trọng tuyệt kỹ này như thế nào Hôm nay lại nói rằng muốn truyền cho giật hiên Hơn nữa còn là thuận tiện Mắt an lệ toa nhìn về phía khắc lôi nhã còn chưa hoàn hồn than thầm trong lòng Nên cảm thán rằng vận khí của con bé tốt hay ánh mắt của Phong giật hiên tốt đây. Nhưng tiền bối thuộc tính của ta là hòa. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng nói. Trong lòng nàng khẳng định người tên Tư không lâm đó là người cùng thế giới với mình. Ông sáng chế ra liên hoa bảo giám hơn nữa bí tịch này viết bằng chữ Trung Quốc. Nhưng sao nó lại mất nhỉ? Thật kỳ lạ, thuộc tính hòa thì sao? Ta mới mặc kể, bắt đầu từ hôm nay nhất định con phải học với ta. Học lấy những thứ quan trọng nhất. Dù sao đi nữa cũng phải học, học một tầng thôi cũng được, còn học liên hoa bảo giám thì nhất định phải học thiên cương phong Lễ. Nếu không sao có thể giúp ta làm cho lão già kia tức chết. Lão đầu lớn tiếng gầm lên, sau đó lại nói thêm một câu đầy vô sỉ dù sao thì hôm nay ta đã cản giúp con bảy đạo thiên lôi. Con coi như báo đáp ta không được à, chỉ một câu thôi con phải học, khắc lôi nhã ngô người không biết nói sao cho phải. Thật là một quái nhân, có giao dịch như thế à? Lấy cứu người làm cán cân để người khác theo mình học tuyệt kỹ. Có thể cự tuyệt được không? Khác lôi nhã đau đầu. Nhưng còn có sư phụ rồi. Khác lôi nhã suy nghĩ rồi nói. Mặc dù nàng biết học được tuyệt kỹ của lão đầu này thì mình sẽ có thêm một thứ để bảo vệ tính mạng. Nhưng bái lão đầu trước mắt làm sư phụ thì không thể được. Hơn nữa khác lôi nhã biết thể chất mình có thuộc tính hỏa có học cũng không thể lĩnh hội được hết tinh túy. Còn muốn bái ta làm sư phụ nhưng ta không muốn lão đầu vặn vẹo uốn éo đắc chí nói ông có tính toán của mình thứ nhất cô gái nhỏ này có thể coi là con dâu tương lai của an lệ toa thứ hai cô gái nhỏ này không phải đồ đệ của mình cũng không phải đồ đệ của tư không lâm nhưng lại có thuyệt kỹ của hai người bọn họ tư không lâm mà biết thì sẽ ra sao nhỉ vừa nghĩ một chút đã thấy hưng phấn rồi gì khắc lôi nhã nhìn lão đầu đang đắc chí giật mình không bái sư nhưng lại truyền thụ thuyệt kỹ cho người ta Cô gái nhỏ tên con là gì? Cái gì nhã? Lão đầu vuốt râu thật cẩn thận hỏi. Hi nhĩ khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã đáp, ừ, được rồi, sau này con gọi ta là Thiên Cương Phong Lão. Lão đầu lúc lắc cái đầu, dặn dò. Thiên Cương Phong Lão, khắc lôi nhã nhắc lại, cảm thấy rất kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là tên thật của ông. Sao, có ý kiến gì à? Chẳng lẽ không cảm thấy được tên này vô cùng có nội hàm, vô cùng khí phách sao? Lão đầu dương mắt nhìn khắc lôi nhã chất vấn. Không, không có ý kiến. Khắc lôi nhã lắc đầu. Được rồi, lệ toa con nên làm gì thì làm đi, trở về đi. Chờ ta cảm thấy hai tiểu gia hỏa này có thể xuất quan thì ta sẽ cho chúng trở về. Tiên cương phong lão mẩn đầu, dặn an lệ toa. Được sư phụ, khắc lôi nhã và phong giật hiên giao cho người. An lệ toa cười híp mắt đồng ý quay đầu nói với khắc lôi nhã coi như con báo đáp ơn cứu mạng của sư phụ ta mà ở lại đây học thiên cương phong lệ đi. Chỉ học được một tầng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của sư phụ rồi. An lệ toa nói như thế khiến khắc lôi nhã không tìm ra lý do để cự tuyệt. Đợi đã còn cuộc tỉ thí thì sao? Khắc lôi nhã cao mày nhớ tới cuộc tỉ thí ở đế đô lạp cách tạp còn chưa xong. Lần này con đã giúp sanh tiếng lý ra vang xa rồi yên tâm quyền đại lý binh khí của quân đội ta sẽ giao cho lý gia còn nữa ta sẽ dặn thủy văn mặc đánh bại toàn bộ người tham gia nhưng sau đó bỏ cuộc giật hiên cũng bỏ cuộc chức vô địch sẽ thuộc về lý gia an lệ toa mỉm cười nói ra quyết định của mình này khắc lôi nhã nhìn an lệ toa đầy phức tạp không nói nên lời con không cần phải cảm thấy là chúng ta nhường cho con với thực lực bây giờ của con thủy văn mặc và giật hiên không phải là đối thủ Cho nên, chức vô địch vốn thuộc về Lý Gia, sắc mặt an lệ toa nghiêm túc con yên tâm mà tu luyện đi. Nghe xong những lời này thì sắc mặt khắc lôi nhã mới hơi dịu đi. Đáy mắt giật hiên thoáng qua tia kiên quyết, thời điểm khắc lôi nhã tỉ thí đã đột phá, vượt qua mình, nhất định mình phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải mạnh để có thể bảo vệ khắc lôi nhã. Con cũng không cần lo lắng về Lý Gia, con có dặn dò gì bằng hữu của mình không? Ta sẽ dùng thủy tinh ký ức ghi lại, sau đó giao cho bọn họ. Các con yên tâm ở lại đây tu luyện đi. An lệ toa cực kỳ tự nhiên mà nói ra những lời này. Đúng vậy cô gái nhỏ còn yên tâm ở lại đây tu luyện. A ha ha. Con không thể chạy thoát được đâu. Xung quanh hòn đảo này là phong lệ. Bất cứ sinh vật nào đi qua cũng bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Khi các con học thành ta sẽ tiễn hai đứa ra ngoài. Thiên cương phong lão cười ha ha đầy hả hê. Khắc lôi nhã bĩu môi xem ra mọi chuyện đã định. Nhưng cách báo ân này là lần đầu tiên nàng thấy. Vậy làm phiền người truyền thủy tinh ký ức cho bằng hữu của con vậy. Khắc lôi nhã khách khí nói với an lệ toa. An lệ toa chỉ cười, gật đầu. Còn nữa cảm ơn người đã dẫn con tới đây. Cảm ơn người đã nhờ thiên cương phong lão giúp con. Khắc lôi nhã trịnh trọng nói lời cảm ơn. An lệ toa mỉm cười. Muốn cảm ơn thì cảm ơn giật hiên ấy. Nếu không có nó thì ta sẽ không ra tay đâu. Lời an lệ toa vừa dứt phong giật hiên liền nhăn nhó. Sắc mặt khắc lôi nhã cũng không tự nhiên. Được rồi, làm nhanh một chút rồi về. Thật là ta muốn dạy cho bọn chúng bây giờ, đừng lãng phí thời gian nữa. Tiên cương phong lão mất kiên nhẫn, phất tay. Biết rồi, còn nữa quyền trục truyền tống con đã dùng mất rồi. Cho con hai cái nữa đi. An lệ toa vừa nói năng hùng hồn, vừa đưa thủy tinh ký ức cho khắc lôi nhã. Sao con lại có suy nghĩ thế nhỉ? Cường đảo, con chính là cường đảo. Con đã dùng một cái rồi, sao còn đòi thêm? Tiên cương phong lão kêu la với an lệ toa. Con cần một cái để trở về. Con chính là cường đảo. Cường đảo, khắc lôi nhã nhận thủy tinh ký ức, dặn dò ngắn gọn. Nàng nói không biết mình phải ở đây bao lâu nên bọn họ muốn làm gì thì làm. Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà hy nhĩ chờ nàng. Rồi nàng dặn tẫn diêm mang theo bạch đế và hắc vũ về trước. Rốt cuộc an lệ toa cũng bóc lột được hai quyền trục truyền tống, mang theo thủy tinh ký ức chứa lời của khắc lôi nhã rời đi được rồi cô gái nhỏ tiểu tử bắt đầu từ hôm nay bắt đầu tu luyện ma thức thiên cương phong lão chống nạnh nói rất nghiêm trang thiên cương phong lão con muốn đi tắm rồi thay quần áo khắc lôi nhã chỉ vào bộ quần áo rách nát dính đầy máu của mình nói à được rồi đi đi các con làm quen với xung quanh một chút cũng tốt phòng bếp ở bên kia có ôn thuyền để tắm rửa sau rừng cây nhỏ có phòng ở vậy mai bắt đầu tu luyện thiên cương phong lão vốt cầm không biết đang nghĩ cái gì Hôm sau bắt đầu tu luyện, khắc lôi nhã từ từ quen thuộc với địa hình của hòn đảo. Hòn đảo không lớn, bốn bề đều là biển, không thể nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh đảo là một tường gió rất cao, xoay tròn với tốc độ nhanh chóng mặt. Khắc lôi nhã từng thử đưa một nhánh cây lại gần tường gió, kết quả là nó ngay lập tức bị chặt đứt. Ném một viên đá vào đó, trong nháy mắt nó liền bị nghiến thành bột. Chân chính ngăn cách với bên ngoài, tu luyện rất khô khan và gian khổ khắc lôi nhã và phong giật hiên tách ra tu luyện chỉ có đến tối mới thấy mặt nhau buổi tối hai người đều mệt mắt to nhìn mắt nhỏ rồi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban ngày thì hai người tu luyện rất gian khổ ở hai đầu hòn đảo theo như lời thiên cương phong lão nói thì là sợ hai người cùng tu luyện một chỗ sẽ ngộ thương đối phương sau khi giải trừ phong ấn phong giật hiên tu luyện được không ít nhưng khắc lôi nhã thì ngược lại Với thuộc tính hỏa nàng không thể cảm nhận được nguyên tố phong cả ngày bị thiên cương phong lão gào lên bên tai Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy Nửa tháng sau, một tin tức cắt đứt tu luyện của bọn họ An lệ toa xuất hiện trên đảo, mang đến cho khắc lôi nhã một phong thư Còn đến đây làm gì? Không có con bọn chúng sẽ tu luyện nhanh hơn Thiên cương phong lão lẩm bẩm Trong lòng đau khổ, đặc biệt là khắc lôi nhã Lâu vậy rồi mà không hề có chút tiến triển nào Con tới tìm khắc lôi nhã Có thứ cần đưa gấp cho nó. An lệ toa lấy ra một phong thư, đưa cho khắc lôi nhã đang hoài nghi. Lý ra gặp chuyện à. Khắc lôi nhã cao mày hỏi hay là bằng hữu của con gặp chuyện gì. Đều không phải, bằng hữu của con đã tách ra làm chuyện mình cần làm. Kỵ sĩ bảo vệ con cũng đã trở về an mặt cách lan. Lá thư này là do kỵ sĩ của con đưa cho ta để ta đưa cho con. Nội dung là gì ta cũng không biết. An lệ toa thành thật trả lời. Khắc lôi nhã nhìn phong thư phong kín trong tay, đáy lòng nàng dâng lên sự lo lắng. Nàng nhanh chóng mở thư ra, sắc mặt liền thay đổi. Là khắc lý phu gặp chuyện, thiên cương phong lão còn có việc nhất định phải rời khỏi đảo. Mong người thành toàn, khắc lôi nhã cất thư đi, gương mặt đầy sự kiên định. Con mới học xong tầng thứ nhất tiểu tử giật hiên đã học được tầng thứ năm rồi. Con mới học được chừng đó đã muốn đi đâu. Thiên cương phong lão dựng râu trợn mắt khiển trách. Khắc Lôi nhã đứng im, sắc mặt nặng nề, nói lại một lần nữa đầy kiên định người này rất quan trọng với con. Hiện tại người đó đang gặp nguy hiểm, nhất định con phải đi tìm. Hơn nữa người từng nói, một tầng cũng được rồi mà. Với thể chất của con quả thật không thể nào tu luyện được thiên cương phong lệ của người được. Không phải người cũng rất rõ ràng sao, nửa tháng nay cho dù con có cố gắng thế nào thì cũng không thể đột phá thiên cương phong lệ được. Thiên cương phong lão sừng sốt nhìn ánh mắt thiên định của khắc lôi nhã một lúc lâu, không nói được gì. Người đó là gì của con? An lệ toa nhìn phong giật hiên với bộ dáng không bình tĩnh, dịu dàng hỏi. Là sư phụ khắc lý phu của con? Khắc lôi nhã hiểu ý của an lệ toa thành thật trả lời. Sư phụ người nghe rồi đấy. Sư phụ gặp nạn đồ đệ có thể không đi được sao? Nếu ngày nào đó người gặp chuyện con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Khóe mắt an lệ toa nhìn thấy phong giật hiên như chút được gánh nặng thì khóe miệng mà rượt rượt. Cũng đúng, thiên cương phong lão sờ dâu được rồi, cô gái nhỏ con đi đi. Dù sao hiện tại con cũng đã học được thiên cương phong lệ rồi, một tầng cũng là học ha ha có thể tức chết tư không lâm rồi. Chúng ta tiếp tục tu luyện con đi đi. Chúng ta, phong giật hiên cao mày, lời này là có ý gì, con cũng muốn đi với khắc lôi nhã. Phong giật hiên hiểu ra ý của thiên cương phong lão lập tức mở miệng. Con nghĩ thì hay lắm, tư chất của con hơn hẳn mẫu thân hình mẫu của bạo long của con. Ngoan ngoãn ở lại học với ta đi, ta sẽ truyền thụ tuyệt kỹ cả đời ta cho con, ha ha, đi. Thiên cương phong lão không để phong giật hiên kịp phản ứng, trực tiếp bắt hắn lại, cười ha ha, bay lên trời, hướng về một phía khác của hòn đảo. Xa xa truyền đến tiếng rít gào của phong giật hiên nhưng hắn không thể làm gì được. Khắc lôi nhã và an lệ toa nhìn thẳng vào mắt nhau. An, an đại nhân, làm phiền người. Khắc lôi nhã vẫn lúng túng, không biết gọi An lệ toa như thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta hy vọng con gọi ta là gì An, ha ha, đi thôi. Kỵ sĩ của con đang chờ con ngoài kia. An lệ toa treo gẹo kéo khắc lôi nhã qua, lấy quyền trục truyền tống, xé ra. Bóng dáng hai người biến mất ngay tại chỗ. Lòng khắc lôi nhã không ngừng trầm xuống. Sư phụ vì đột phá mà đến chỗ đó. Sau khi khắc lôi nhã chớp mắt một cái, đã thấy mình xuất hiện tại một mật thất. An lệ toa đứng ngay bên cạnh nàng, giải thích điểm truyền tống được bố trí ở mật thất của phong gia. Đi thôi, kỵ sĩ của con đang ở trên đại sảnh chờ con. An lệ toa dẫn khắc lôi nhã đi qua con đường ngoan ngoèo để ra khỏi mật thất. Đi qua hành lang dài, dọc đường đi có không ít thị nữ và người hầu hành lễ với an lệ toa khắc lôi nhã nhạy bén phát hiện ra trong mắt những người này đều toát lên sự kính trọng thậm chí có chút cuồng nhiệt khắc lôi nhã không ngừng suy tư nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là người như thế nào đến đại sảnh quả nhiên thấy tẫn diêm đang trầm mắt ngồi trên ghế hai bờ vai đều có hắc vũ và bạch đế hai tiểu gia hòa này khi vừa thấy khắc lôi nhã liền kích động xông tới chiếm một trái một phải trên bờ vai của khắc lôi nhã thân thiết cọ lên khuôn mặt nàng tiểu thư Tẫn diêm liền đứng lên, cứ nhìn chằm chằm vào khắc lôi nhã trong mắt có gì đó đang rung động. Tẫn diêm, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, có chuyện gì thì trên đường ta sẽ hỏi ngươi. Khắc lôi nhã lòng nóng như lửa đốt quay lại hành lễ với An lệ toa, dì An, cảm ơn người đã giúp đỡ, con vĩnh viễn sẽ không quên, nếu có một ngày cần tới con, con sẽ dốc hết toàn lực. Đi đi, khắc lôi nhã, lên đường cẩn thận. An lệ toa mỉm cười gật đầu nhìn khắc lôi nhã. Ta tiễn con ra ngoài, bên phía Lý gia ta sẽ thông báo cho họ con đã đi rồi. Chuyện của Lý gia con không cần lo lắng, Lý gia sẽ lại tỏa sáng hào quang mà họ nên có. Cảm ơn người, dì An. Khắc lôi nhã nhìn nụ cười ôn hòa của người trước mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp, không biết phải cảm ơn như thế nào đối với tất cả những việc đã làm của nàng. Tất cả điều này đều vì con đã nỗ lực mới có ta không giúp được gì nhiều. Được rồi con còn có chuyện gấp mau lên đường đi. An lệ toa nói đầy vẻ thấu hiểu. Khắc lôi nhã gật đầu cũng không phí lời nữa cùng an lệ toa đi ra cửa chính phong ra. Xe ngựa đã chuẩn bị xong tẫn diêm và khắc lôi nhã lên xe. Khắc lôi nhã chưa kịp hỏi tẫn diễm đã nói trước. Tiểu thư, sau khi người bị mang đi, sau khi chúng tôi thấy giao phó của người trong thủy tinh ký ức, vì không biết khi nào người mới ra nên mọi người đều tự làm việc của mình hắc lòng bản bế quan tu luyện nói cần phải nâng cao thực lực của bản thân cướp lại vị trí vương của long tộc. Ngoã nhĩ đa cảm thấy thực lực mình quá kém, du lịch tứ phương để nâng cao. Tạp mễ nhĩ quay về đế đô, tiếp tục làm đại học giả nổi tiếng gần xa của hắn, nhưng hắn tiện thể có lời nhắn với người có chuyện gì vui thì cứ gọi hắn còn hoan nghênh người tùy lúc có thể tới uống trà. Kiều sơ tâm còn có hạ thiên thủy văn mặc với đông phương hầu cùng nhau đi du lịch rồi. Lãnh lang vân quay về quang minh thần điện phục mệnh Phong báo bây giờ được tiểu thư lập Tây Á chăm sóc. Tẫn Diêm nói ngắn gọn về tất cả mọi người. Khắc lôi nhã gật đầu, sau đó lấy thư ra co mày hỏi, vậy bức thư này là như thế nào? Đây là bản của khắc lý phu đại sư, đại sư Lao Nhĩ nhờ tôi đưa cho người. Tẫn Diêm chưa từng đọc thư, nhưng Lao Nhĩ nghiêm túc dặn dò phải lập tức đưa tới tay khắc lôi nhã, vì vậy nên tẫn Diêm mới không dám chậm trễ. Khắc lôi nhã nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra. Đại sư Lao Nhĩ cũng chỉ có thể làm như vậy. Sư phụ vì muốn đột phá mà đi ma vực, đại sư Lao Nhĩ muốn mình đi khuyên nhủ sư phụ. Ma vực không phải là ma giới chân chính, mà vì nơi đó vô cùng hung hiểm, sinh vật nguy hiểm nơi nào cũng có, địa hình hiểm trở, khí hậu ác liệt. Xung quanh ma vực có một tầng kết giới đáng sợ rất kiên cố, có thể dễ dàng đi vào, nhưng muốn ra thì không dễ dàng như thế. Nghe nói nơi đó có sinh vật cường đại của ma giới sinh sống, rất nhiều cường giả đi vào để thí luyện cũng không đi ra được. Đại sư lao nhĩ không khuyên được khắc lý phu trí có viết thư cho khắc lôi nhã, bảo nàng khuyên can hắn. Tiểu thư tình hình rất nghiêm trọng à. Tẫn diêm nhìn sắc mặt ngưng trọng của khắc lôi nhã, nhẹ nhàng hỏi. Khắc lôi nhã lật thư xem ngày gửi ở phía trên, hiểu ra khắc lý phu xuất phát được mấy ngày rồi. Chúng ta phải ngăn cản sư phụ lại, người muốn vào ma vực. Khắc lôi nhã cắn răng nói ra mấy chữ này. Cái gì, tẫn diêm trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ma vực, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Từng có một cường giả của An Mạc cách Lan muốn đi thí luyện ở ma vực kết giới xung quanh nó rất dễ đi vào, vị cường giả đó đi vào nhưng lại không có đi ra. Nghe nói còn có sinh vật ma giới cường đại nữa. Nơi đó cũng là cấm địa của các cường giả của nhân loại. Có rất nhiều cường giả nổi tiếng sau khi đi vào cũng không có đi ra, vì vậy ma vực là nơi mà các cường giả không muốn tiếp cận. Sư phụ đã xuất phát được mấy ngày rồi. Khắc lôi nhã nhíu mày lo lắng nói. Nơi này cách rất xa ma vực ta cũng không thể bay liên tục mấy ngày mấy đêm được ma lực cũng không đủ dùng. Khắc lôi nhã có chút buồn bực, dự định bay liên tục một ngày một đêm, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian hơn để hồi phục lại ma lực đã tiêu hao đó, vậy thì sẽ chậm trễ thời gian mất. Tiểu thư, đừng lo lắng ta sẽ đưa người đến ma vực một cách nhanh chóng. Tẫn Diêm khẳng định nói. Khắc lôi nhã hoài nghi nhìn gương mặt kiên định với khẩu khí chắc chắn của Tẫn Diêm. Tẫn Diêm chỉ là một chiến sĩ, chỉ có đấu khí, nói những lời này có ý gì. Phu xe, đến Tôn Lâm rồi, ngươi để chúng ta xuống xe rồi ngươi quay về là được rồi. Tẫn Diêm phân phó phu xe. Vâng phu xe cũng không phí lời, trực tiếp đồng ý, Vung roi ngựa cho xe chạy nhanh hơn. Tẫn Diêm, ngươi định làm gì? Khắc lôi nhã nhìn gương mặt nghiêm túc của Tẫn Diêm nhìn không được mà hỏi. Tiểu thư từ nơi này đi ma vực, nếu ngồi xe ngựa thì cũng phải mất nửa tháng, đợi chúng ta đến đó, đại sư Khắc Lý Phu đã vào ma vực rồi, lúc đó thì không kịp nữa. Tẫn Diêm buông bức màn xuống, nhìn Khắc Lôi Nhã bình tĩnh mà nói. Khắc Lôi Nhã gật đầu, đúng thế, những điều này nàng đương nhiên biết, nhưng rốt cuộc Tẫn Diêm muốn nói điều gì. Tiểu thư trong vòng ba ngày, ta sẽ đưa người đến bên ngoài phạm vị của ma vực. Trong mắt Tẫn Diêm hiện lên vẻ kiên định, ba ngày. Khắc Lôi Nhã ngơ ngẩn, điều này có thể sao? Nếu Hắc Long bản ở đây thì còn có thể xảy ra. Tốc độ phi hành và sự chịu đựng của rồng thì ma thu tọa kỵ bình thường không thể nào so sánh được. Nhưng Hắc Long bản trong thời khắc này đang bế quan tu luyện, không lẽ tọa kỵ của Tẫn Diêm có tốc độ nhanh như vậy? Đúng rồi, kỵ sĩ đều có tọa kỵ của riêng mình, tọa kỵ của Tẫn Diêm là gì? Khắc Lôi Nhã đang tìm lại trong ký ức lại phát hiện hiện chỉ có trống rỗng. Xe ngựa chạy rất nhanh, sau khi đi vào một thôn lâm nhỏ vắng lặng thì dừng lại, sau khi tẫn diêm và khắc lôi nhã xuống xe, phu xe nghe theo phân phó quay trở về. Tẫn diêm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khắc lôi nhã hoài nghi hỏi. Tẫn diêm không có đáp lại à ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lành lạnh. Trả lời ta, khế ước giả của ta. Ánh mắt của tẫn diêm trở nên hư vô, nhẹ nhàng quát khẽ mấy câu này. Ngay lúc này, trên trán của tẫn diêm hiện ra một ký hiệu kỳ lạ. Khắc lôi nhã vừa nhìn liền hiểu, thì ra là ấn ký khế ước. Tẫn Diêm đang triệu hồi vật gì, không lẽ nào là tọa kỵ của Tẫn Diêm? Khắc lôi nhã đang suy tư, là một kỵ sĩ thì phải có tọa kỵ của riêng mình. Kỵ sĩ Hoàng gia đế đô, tọa kỵ của đội ngũ sư thứ đương nhiên là sư thứ ở dưới tức là chiến mã. Mà có những kỵ sĩ có ma thú đặc biệt. Ma thú của Tẫn Diêm chẳng lẽ là ma thú phi hành? Vì vậy mà tận diêm mới nói trong vòng 3 ngày sẽ đưa mình đến bên ngoài phạm vi ma vực Nhất định là như thế chỉ có ma thú phi hành mới có thể trong thời gian ngắn đưa mình tới nơi đó Khắc lôi nhã cũng ngẩng đầu nhìn trời, đợi tọa kỵ của tận diêm triệu hồi tới Không bao lâu ánh sáng trên đầu của khắc lôi nhã tối sầm lại Khắc lôi nhã kinh ngạc nhìn sinh vật to lớn đang lượn quanh trên đỉnh đầu Hoàn toàn ngây ngần cả người Nàng đoán rằng tọa kỵ của tận diêm là ma thú biết bay lượn đúng không sai điểm này hoàn toàn đúng nhưng mạc ma thu biết bay này vì sao lại lớn như vậy vì sao lại giống như một con rồng căn bản chính là rồng tọa kỳ của tẫn diêm lại là một con rồng lòng kỵ sĩ vô cùng hiếm hoi an mạt cách lan có tổng cộng hai long kỵ sĩ là cách tạp có hai người bối lỗ khoa có một người còn các nước khác không có long kỵ sĩ mà tẫn diêm là long kỵ sĩ thứ ba không ai biết của an mạt cách lan chương một trăm mười tiến vào ma vực Bấm cự Long đáp xuống trước mặt hai người, Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn con rồng trước mắt một lúc lâu không nói nên lời. Cự Long vươn cổ, dụi dụi đầu vào Tẫn Diêm vô cùng thân thiết. Trên mặt Tẫn Diêm nở nụ cười rất khó thấy, đưa tay vuốt ve cái đầu của nó. "Chu Đế, đi thôi, đưa chúng ta đến ngoài ma vực." Tẫn Diêm kéo tay Khắc Lôi Nhã, đưa nàng lên lưng rồng. Cự Long phun khí lạnh qua mũi, thể hiện sự bất hứng của nó, hoàn toàn khác với thái độ vô cùng thân thiết vừa rồi nó trợn to mắt nhìn khắc lôi nhã mà phun khí lạnh khắc lôi nhã hiểu ngay lập tức rằng cự long không muốn chờ nàng chu đế sắc mặt tẫn diêm trầm xuống lạnh giọng hét lên cự long kêu hu hu hai tiếng cúi đầu có một tia ảm đạm thoáng qua đáy mắt nó tiểu thư đây là chu đế thọa kỵ của ta nó không nói gì đâu nghiêm túc mà nói thì nó vẫn còn nhỏ chỉ là chút kích động thôi không sao đâu tẫn diêm vỗ vỗ đầu chu đế nói khắc lôi nhã gật đầu Nàng hiểu chu đế vì sao phản đối chuyện này Tọa kỳ của kỵ sĩ vốn chỉ chuyên chờ một mình kỵ sĩ đó Nên tự nhiên nó sẽ bài xích người khác cưỡi nó Đi thôi tiểu thư Tẫn diêm đỡ khắc lôi nhã lên lưng con rồng Một trước một sau ngồi xuống Đi thôi chu đế lần này ngươi phải vất vả rồi Hãy toàn dùng toàn lực bay đến ngoài ma vực Tẫn diêm vỗ vỗ cự long Nó gào to một tiếng nhanh chóng bay lên trời Gió thổi vù vù bên tai, khắc lôi nhã ngồi trước mặt tẫn diêm nhưng lòng nàng đang có hàng vạn suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu tẫn diêm đã giấu diếm thực lực theo bên mình. Sau này nàng phát hiện hắn đang phụng mệnh ra ra thầm trợ giúp nhị hoàng thử. Hiện tại thân phận của hắn lại là long kỵ sĩ. An mà cách lan chỉ có hai long kỵ sĩ thần bí mà vô cùng cường đại. Nhưng khắc lôi nhã biết tuyệt đối tẫn diêm không phải là một trong số đó nói cách khác thân phận long kỵ sĩ của tẫn diêm là một bí mật tẫn diêm rốt cuộc còn thân phận nào nữa mà khắc lôi nhã không biết dưới sự thúc giục của tẫn diêm chu đế bay rất nhanh suốt một ngày không hề nghỉ ngơi đến tối khi hạ cánh cắm trại ở một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi chu đế mệt nằm một chỗ không nhúc nhích tẫn diêm đối với dòng còn trẻ mà nói thế này có mệt quá không hay mai lúc ban ngày cho nó nghỉ một chút đi Khắc lôi nhã nhìn chu đế mệt đến mức không nhúc nhích nổi, không nhịn được mà nói. Bay ngày mai nữa tới tối là có thể đến ngoài ma vực rồi. Nhất định phải ngăn cản đại sư khắc lý phu trước khi người tiến vào ma vực. Để người vào rồi thì tất cả đã muộn. Tẫn diêm không nhúc nhích kiên trì mà nói. Khắc lôi nhã quay lại nhìn chu đế mệt mỏi dã rời, nghĩ tới hậu quả khi sư phụ bước vào ma vực thì thấy mâu thuẫn chu đế vẫn còn nhỏ nếu tiếp tục như vậy thì thể lực sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng sẽ có hậu quả thế nào đây không sao đâu tối nay để nó nghỉ ngơi thật tốt chịu khó thêm ngày mai nữa là được rồi đáy mắt tẫn diêm cũng hiện lên tia không đành lòng nhưng nghĩ đến hậu quả khi đại sư khắc lý phu tiến vào ma vực thì đành dằn lòng lại hai người ăn xong liền đi ngủ sáng sớm hôm sau chu đế chờ bọn họ bay trên trời lần nữa chu đế mệt mỏi giã rời rốt cuộc cũng hạ cánh trước ma vực trước buổi tối khắc lôi nhã kinh ngạc phát hiện bên dưới là một dải núi trùng điệp có sông nhưng bên trên bao phủ một kết giới khổng lồ nhìn không thấy giới hạn chu đế từ từ hạ xuống mới vừa hạ cánh thì liền ngã vật ra nhưng vẫn cố gắng chống người lên tránh để thân thể to lớn đè lên hai người trên lưng chu đế tẫn diêm lo lắng kinh hô khắc lôi nhã nhẹ nhàng đáp xuống đất đứng bên cạnh Mặt nàng tràn đầy phức tạp nhìn Chu đế vừa té xuống đất. Chu đế cố ngẩng đầu lên, le lưỡi liếm liếm lên khuôn mặt lo lắng của Tẫn Diêm, an ủi Tẫn Diêm và ý bảo nó không sao. Tẫn Diêm nhẹ nhàng vuốt đầu Chu đế, trong mắt hiện lên sự đau lòng. Khắc Lôi Nhã im lặng, thở dài trong lòng nhưng không thể nói gì được. Xem thời gian thì có lẽ đại sư Khắc Lý Phu chưa tới. Tẫn Diêm nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chu đế, an ủi Khắc Lôi Nhã. Ừ. Khắc lôi nhã nhẹ giọng trả lời quan sát xung quanh. Nơi bọn họ hà cánh là ở giữa dãy núi. Ngọn núi vô cùng cao kéo dài mãi tới chân trời. Giữa dãy núi là rừng cây xanh ngắt tới tốt. Đây là cửa vào ma vực sao. Kết giới nhìn không thấy giới hạn. Rốt cuộc là do ai dựng nên. Thực lực đạt tới cảnh giới thế nào mới có thể làm được như vậy. Tẫn diêm, người ở đây với chu đế ta xem xét xung quanh một chút. Khắc lôi nhã quay đầu lại dặn dò tẫn diêm. Tiểu thư, ngàn vạn lần không được bước vào ma vực. Mặt thẫn diêm nặng nề, dặn dò rất nghiêm túc. Ta biết mà, khắc lôi nhã phất tay, đôi cánh bằng lửa màu vàng trên lưng giang rộng từ từ bay lên trời, xem xét xung quanh. Rất nhanh khắc lôi nhã đã phát hiện ra sự bất thường ở đây. Mặc dù cây cối xanh ngắt nhưng trong vòng 500 mét trong kết giới không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là sự nhạy cảm trời sinh của động vật. Chúng cảm giác được đây là nơi nguy hiểm nên tránh xa nơi này. Khắc lôi nhã bay từ từ quan sát động tĩnh trên mặt đất. Chợt có cái gì đó lấp lánh trên đất thu hút sự chú ý của nàng. Khắc lôi nhã chậm rãi hạ cánh thấy được vật lấp lánh đó là gì thì liền thay đổi sắc mặt. Vật này là của khắc lý phu. Đây là một mảnh thủy tinh của cái bình ông dùng đựng dược. Tuyệt đối không sai, vật này vô cùng hiếm thấy nhưng khắc lý phu lại có rất nhiều. Chỗ này lại là cấm địa của các cường giả nên sẽ không có ai khác làm mất vật như vậy. Như vậy thì chỉ có thể giải thích khắc Lý Phu đã tới đây. Chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi. Chưa kịp ngăn cản ông thì ông đã bước vào ma vực rồi. Khắc lôi nhã thu lại mảnh thủy tinh, xoay người nhanh chóng bay về chỗ tẫn diêm. Lúc này, chu đế đã hơi hồi phục đang nằm nghỉ ngơi. Tiểu thư, tẫn diêm thấy mặt khắc lôi nhã trầm như nước trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Rất có thể sư phụ đã vào. Khắc lôi nhã lấy mảnh thủy tinh nhặt được ra trầm giọng nói vật này sư phụ có rất nhiều Quanh đây không hề có nhân loại hay sinh vật nào Không thể có ai khác đi qua mà bỏ lại được Tiểu thư cũng không nhất định không biết chừng đại sư khắc lý phu chưa vào chúng ta chờ đã Tẫn diêm vội vàng nói Hắn hiểu với tính tình của khắc lôi nhã Nếu đã xác định đại sư khắc lý phu đã vào ma vực thì nàng nhất định sẽ vào theo Tẫn diêm ta biết ngươi không muốn ta theo vào Khắc lùi nhã nhìn mảnh thủy tinh trong tay, nhẹ nhàng thở dài nhưng thật ra ngươi cũng rất rõ nàng đây nhất định là sư phụ đúng không. Sắc mặt tẫn diêm tái nhợt không thốt lên nổi một câu nào. Ta muốn vào, khắc lùi nhã từ từ ngẩng đầu, nhìn tẫn diêm, mặt nghiêm túc. Không tiểu thư, không thể, tẫn diêm lập tức lắc đầu, vội vàng ngăn cản. Ma vực là nơi đáng sợ tẫn diêm quá rõ điều này. Tẫn diêm, ngươi chờ ta bên ngoài, nhất định ta sẽ ra ngoài bình yên. Khắc lôi nhã cũng kiên định khác thường. Không, tiểu thư, người rất rõ ma vực đáng sợ thế nào. Vào đó sẽ không ra được. Không thể vào được, tẫn diêm hốt hoảng đứng dậy cao mày, nặng nề nói với khắc lôi nhã. Ngươi và Chu đế ở đây chờ ta. Nhất định ta sẽ ra. Khắc lôi nhã đã quyết tâm, dù tẫn diêm có nói gì cũng không thay đổi quyết định của nàng được. Tiểu thư, nếu người muốn đi thì ta sẽ đi với người. Tẫn diêm nhẹ thở dài trong lòng, biết rằng lời của hắn không thể thay đổi được ý định của khắc lôi nhã. Nghĩ đến đây, tẫn diêm bình tĩnh lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói tiểu thư ta là kỵ sĩ bảo vệ người, người đi đâu ta sẽ theo đó. Tẫn diêm, lần này thì khác, ta không muốn ngươi theo ta vào. Khắc lôi nhã suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định. Nàng nâng tay phải của mình lên, từ từ gỡ bao tay ra, để lộ dấu ấn màu đen kinh tâm động phách. Sắc mặt tẫn diêm thay đổi, giọng nói run rẩy. đây, đây là gì? Tiểu thư, lòng tẫn diêm không ngừng trầm xuống. Hắn mơ hồ hiểu được đây là cái gì nhưng không chịu thừa nhận. Trong lòng có một giọng nói vang lên, không phải thế, không phải thế. Ấn ký trên mu u bàn tay của tiểu thư không phải là cái đó. Đây là dấu ấn thần hắc ám lưu lại cho ta. Ta là vật tế của hắn, nhưng hình như chưa tới lúc hắn sẽ không lấy linh hồn của ta đi nói cách khác hiện tại ta có một hộ vệ cường hãn đáng sợ hắn sẽ giúp ta an toàn khắc lôi nhã dừng một chút rồi nói tiếp cho nên hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ ta biết chưa ngươi ở đây chờ ta ra ta nhất định sẽ an toàn mà đi ra mặc dù biết những lời này sẽ làm thẫn diêm tổn thương nhưng khắc lôi nhã không muốn hắn theo vào nên đành phải nói ra sao lại như vậy tiểu thư sao thần hắc ám lại coi trọng người biến người thành vật tế sao có thể như vậy được Dấu ấn màu đen thật sự tồn tại. Tẫn Diêm không thể nói năng mạch lạc lầm bầm, không thể tiếp nhận sự thật. Lần trước đánh chết trưởng lão hỏa đường, thật ra thì không phải do kẻ thù của lão mà nhờ thần hắc ám giúp ta ta mới có thể đánh chết người kia. Khắc lôi nhã trầm giọng nói, rồi nhìn Tẫn Diêm giống như bị xét đánh đến hồn phi phách tán, lòng nàng cực kỳ phức tạp. Tẫn Diêm chán nản ngồi xuống, nỗi đau đớn trong lòng không ai có thể hiểu được. Máu đỏ theo tay đang nắm chặt của hắn chảy xuống nhưng hắn không hề có cảm giác gì Tẫn diêm ta sẽ quay lại, người ở đây chờ ta là được Khắc lôi nhã hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía kết giới Tẫn diêm cúi đầu, không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn Khắc lôi nhã đi tới kết giới, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cảm nhận bước sóng của nó thế Nhưng nàng cứ như vậy mà bước vào, không hề gặp sự ngăn trở nào Cứ như vậy mà khắc lôi nhã bước vào ma vực mười 111 tiến vào ma vực, cảnh vật hiện ra trước mặt khắc lôi nhã là một rừng cây xanh ngắt rậm rạp nhưng lại yên tĩnh khác thường. Ít nhất thì cho tới giờ vẫn chưa cảm giác được hơi thở của sinh mạng. Khắc lôi nhã quay đầu lại, đưa tay chạm vào kết giới thì kinh ngạc phát hiện ra rằng không thể đọc được bước sóng của nó, không thể bước qua được. Hoàn toàn khác với việc dễ dàng bước qua vừa rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ điều này, tìm sư phụ trước đã. Nơi này thật sự quá quỷ dị. Cảnh đẹp như thế nhưng không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Là có sinh vật rất nguy hiểm ở đây uy hiếp khiến những sinh vật khác không dám đến gần hay vốn nơi này đã thế. Chiêm chiếp, ôi ôi, bạch đế và hắc vũ một trái một phải đứng trên vai khắc lôi nhã chợt kêu lên. Lập tức khắc lôi nhã cảm nhận được sau lưng có tiếng động rất nhỏ, xoay người thì đối diện với khuôn mặt kiên định của tẫn diêm. Tẫn diêm, sắc mặt khắc lôi nhã thay đổi sao ngươi lại vào. Không phải ngươi rõ hơn ai hết sự nguy hiểm ở đây sao? Ta đã nói ngươi đừng vào. Bạch đế và hắc vũ nhảy lên ngồi trên vai tẫn diêm. Vai hắn rộng, ngồi thoải mái hơn. Tiểu thư ta nói rồi, người đi đâu ta sẽ theo đó cho dù rơi vào vạn kiếp bất phục. Tẫn diêm bình tĩnh, nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, đáy mắt lộ ra sự kiên định khiến không ai có thể từ chối được. Khắc lôi nhã buồn cười kinh ngạc mà nhìn tẫn diêm. Sự thay đổi của nam tử với khuôn mặt kiên định này không phải Khắc Lôi Nhã không thấy được. Từ khinh thường, chán ghét nàng đến một tấc không rời. Sự thay đổi này Khắc Lôi Nhã cảm nhận được rất rõ ràng. "Đi thôi." Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nói hai chữ, nhưng trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác không thể diễn tả thành lời. "Vâng." Tẫn Diêm nở nụ cười mỉm thản nhiên, theo sau Khắc Lôi Nhã. "Phải rồi, Chu Đế đâu rồi?" Khắc Lôi Nhã chợt nhớ tới cự long mệt lửng ngoài kết giới. Nó không sao, nghỉ ngơi ngoài đó một lúc rồi sẽ tự trở về. Tẫn Diêm nhẹ giọng trả lời trong giọng nói có chứa ti ái náy nhàn nhạt, nhạt. Khắc lôi nhã không hỏi nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn yên lặng đến quỷ dị như cũ, không hề có sự tồn tại của sinh vật nào. Tiểu thư, nơi này rất kỳ lạ. Tẫn Diêm nhìn bốn xung quanh, phát hiện có điểm khác thường. Ừ, không có sinh mạng. Khắc lôi nhã gật đầu không biết là vốn là như vậy hay là do có sinh vật cường đại nào đó uy hiếp. Khắc lôi nhã vừa nói xong thì sắc mặt liền thay đổi. Trước mặt nàng xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đến đáng sợ đang nhanh chóng đến gần. Tẫn diêm lắc mình đứng trước mặt khắc lôi nhã ngay lập tức. Khi khắc lôi nhã và tẫn diêm thấy sinh vật đang chạy như bay đến trước mặt mình thì ngây ra. Đó là một con rồng bị trói Ma thú cấp 9. Vảy màu lam lấp lánh phủ kín khắp người, trên gáy có một hàng gai sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bốn cái chân to khỏe tràn đầy lực lượng, cái đuôi to khỏe mạnh mẽ. Đây là một loại sinh vật oai phong lẫm liệt đặc biệt nguy hiểm. Nếu đối đầu thì khắc lôi nhã và tẫn diêm không chắc có thể thắng được. Rồng bị trói vô cùng hiếm thấy, không ngờ vừa vào ma vực liền thấy ma thú cao cấp như thế chờ sẵn. Nhưng lúc này đây mặt của con thú cường đại này tràn đầy sợ hãi, chạy như điên như bị thứ gì đó rất kinh khủng đuổi theo sau. Rồng bị chói điên cuồng mà chạy ngang qua hai người khác lôi nhã và tẫn diêm, không hề liếc mắt nhìn bọn họ một cái chứ đừng nói là dừng lại. Nó chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước, là thứ gì khiến cho ma thú vô cùng cường đại lại nguy hiểm này sợ như vậy. Khốn kiếp, ngươi còn chạy à, hôm nay lão tử sẽ kho tàu ngươi có tin hay không? tiếng mắng to đầy thô lỗ truyền đến từ phía sau rồng bị trói chạy nhanh hơn thầm than khóc trong lòng rằng hấp và kho tàu thì có khác gì nhau đâu ngay sau đó khắc lôi nhã và tẫn diêm còn chưa nhìn rõ là ai thì một bóng người đã đứng trước mặt họ a loài người đứng trước mặt khắc lôi nhã là một thiếu niên gầy yếu mái tóc đen mượt như gỗ mun trên dung nhan tinh xảo không thể che giấu được sự cuồng ngạo và hung hãn của hắn đôi mắt hắn có màu đỏ ma tộc thật sự là ma tộc ma vực thật sự có ma tộc tẫn diêm chưa kịp hành động thì thiếu niên mắt đỏ đã nhẹ nhàng vươn tay hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn chỉ nghe canh một tiếng thanh thúy thanh kiếm của tẫn diêm đã gãy đôi thanh kiếm ma pháp này mà lại bị hủy đi dễ dàng như thế đi thôi nhóc con lão tử mời ngươi ăn cơm tay thiếu niên mắt đỏ nhè nhẹ vung lên tẫn diêm đã biến đâu mất ngươi ngươi đã làm gì tẫn diêm đâu Sắc mặt khắc lôi nhã đại biến, nhìn thiếu niên mắt đỏ trước mắt, tiếng chuông cảnh giác gióng lên trong lòng. Người này, không, lực lượng của ma vực và bọn họ không cùng cấp độ. Tẫn diêm, cái tên vừa chỉ kiếm vào mặt lão tử á. Lão tử đưa hắn đến một góc nào đó du lịch rồi. Thiếu niên ma tộc cười đắc chí đi, nhóc con, mời cô ăn rồng bị chói hấp. Người là ai? Khắc lôi nhã lôi lại. Chỉ một cái phất tay đã truyền tống tẫn diêm, bạch đế và hắc vũ trong không gian. Đây là lực lượng cỡ nào? khí thức phát ra của thiếu niên ma tộc này không có gì cường đại nhưng lại có thực lực khủng bố như vậy. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Lão tử không phải là người mà là ma tộc. Thiếu niên mắt đỏ lúc này rất tốt tính mà trả lời nàng. Nữ hài tử không nên cứ mở miệng là sưng lão tử. Khắc lôi nhã vẫn cảnh giác nhìn ma tộc trước mắt cố gắng phân tán sự chú ý của nàng ta. Khắc lôi nhã không muốn vừa bước vào ma tộc chưa tìm được sư phụ thì đã bị làm thịt. Thoạt nhìn ma tộc này là thiếu niên nhưng tuyệt đối nàng là nữ nhân. Lão tử thích thế đấy thì sao? Ờ, nhóc con, sao ngươi lại thấy được ta là nữ nhân? Ma tộc này rất hứng thú, nhìn khắc lôi nhã từ trên xuống dưới, gãi gãi đầu rồi nói con mắt của ngươi không tệ lắm. Chẳng lẽ mắt ngươi khác người? Để lão tử moi ra xem một chút. Khắc lôi nhã chừng mắt nhìn ma tộc trước mắt, biết nàng ta tuyệt đối có năng lực này. Hơn nữa người đời đều biết ma tộc hung ác tàn nhẫn. Có thể nhìn thấy điều đó qua việc nàng ta đuổi theo đòi ăn thịt con rồng bị trói kia. Coi người căng thẳng kìa, ma tộc có đôi mắt màu đỏ cười lên ha hả nhóc con, dạo này không có ai chịu nói chuyện với lão tử. Những thứ ngu xuẩn kia vừa nhìn thấy lão tử liền bỏ chạy. Mẹ kiếp đi sang bên kia giải sầu thì mấy thứ đồ chơi đó thấy lão tử liền chạy. Khắc lôi nhã nhìn ma tộc đang cười trước mắt đến sững sờ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem rốt cuộc thân phận của ma tộc này là gì lời của nàng có ý gì những thứ ngu xuẩn kia thấy nàng thì liền bỏ chạy bên kia là ở đâu ma giới chăng ma tộc của ma giới thấy nàng thì bỏ chạy vậy nàng là người thế nào hoặc là lực lượng đã đạt tới trình độ nào rồi đừng để ý lão tử là ai hôm nay tâm tình ta rất tốt thiếu nữ mắt đỏ cầm tay khắc lôi nhã giờ giọng lưu manh đi lão tử dẫn ngươi đi dạo tìm được rồng bị trói lúc nãy trước đã Hôm nay tạm thời không ăn nó, chúng ta dùng nó để cưỡi. Khắc lôi nhã giờ khóc giờ cười thế nào cũng thấy chẳng ra cái gì cả. Giống như mình bị một gã lưu manh chặn lại và nói, đi tôi lái xe thể thao đưa cô đi hóng gió. Nhưng tên lưu manh này là nữ, càng khiến cho khắc lôi nhã bất đắc dĩ hơn là nàng hoàn toàn không thoát khỏi tay thiếu nữ này được. Khắc lôi nhã chỉ biết một điều, đó là thiếu nữ ma tộc này là người mạnh nhất mà nàng từng gặp. Dù là trưởng lão hỏa đường cũng không bằng nàng ta. Hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của thiếu nữ này. Nếu nàng ta không có đôi mắt màu đỏ thì cũng giống thiếu nữ bình thường. Trên thực tế lực lượng nàng ta thể hiện khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lúc này kết giới truyền đến tiếng va chạm ầm ầm vô cùng gấp gáp. Khắc lôi nhã đang ngần ngơ lập tức kịp phản ứng, biết đó là con rồng bị trói không kịp chọn đường mà chạy đã đụng phải kết giới. Cho ngươi ba giây. Nếu không lập tức xuất hiện thì trước tối nay tuyệt đối lão tử sẽ ăn thịt ngươi. Hôm nay tâm tình của lão tử tốt nhanh tới đây làm ngựa cho ta để ta dẫn mỹ nữ đi dạo xung quanh. Thiếu nữ mắt đỏ hắng giọng vô cùng mất kiên nhẫn mà hét lên với không khí. Trong nháy mắt đúng thật là chỉ trong nháy mắt một cơn lốc quét qua con rồng bị trói đã ngoan ngoãn, nhanh nhẹn đứng trước mặt hai người. Khắc lôi nhã trợn mắt ngây người nhìn con rồng có ánh mắt của tiểu tức phụ trước mắt mình. Đây là rồng bị chói thực lực vượt trội, hung thần ác sát trong lời đồn đấy à. Trước mắt thiếu nữ ma tộc này còn ngoan hơn cả cừu non nữa. Rốt cuộc thân phận của nàng ta là gì? Đúng rồi, nhóc con, ngươi tên là gì nhỉ? Thiếu nữ ma tộc khẽ hí mắt con rồng bị chói lập tức ngồi xổm xuống, để thiếu nữ ma tộc cưỡi lên. Thiếu nữ ma tộc kéo tay khắc lôi nhã, đỡ nàng lên. Khắc lôi nhã, nàng dùng giọng nói buồn bực mà trả lời. Nhưng trong lòng rất lo cho an nguy của khắc Lý Phu và Tẫn Diêm Trong khu vực thần bí đáng sợ này Không biết hiện tại hai người ra sao rồi Nhưng thiếu nữ ma tộc trước mắt này hỉ nộ vô thường Chọc giận nàng ta là hành động không sáng suốt Tên ngươi không thể, ngươi tới đây làm gì Thiếu nữ mắt đỏ vỗ vỗ con rồng dưới thân Nó liền nhấc chân đi về phía trước Nhưng vì quá căng thẳng nên hai chân trước vừa bước Thì hai chân sau cũng tiến lên theo cùng một lúc Như người đồng thời dùng cả tay chân mà đi vậy ta tới tìm sư phụ ta, người vào ma vực, Khắc Lôi Nhã thành thật trả lời: "A, sư phụ à." Thiếu nữ tóc đỏ vuốt cằm của mình, suy nghĩ một lúc a, hình như mấy ngày trước có một lão đầu nhân loại bước vào. "Ma vực, loài người gọi chỗ đó như vậy sao?" Hừ, thiếu nữ mắt đỏ cười lạnh tràn đầy khinh thường. "Thật à, vậy ngươi có biết sư phụ ta ở đâu không?" Khắc Lôi Nhã vừa nghe thì đã thấy gấp gáp trong lòng, vội vàng hỏi: "Biết Thiếu nữ mắt đỏ vung tay tiện tay ngắt một cái lá trên nhánh cây trả lời không chút để ý Thật sao, có thể đưa ta đi tìm sư phụ được không? Khắc lôi nhã vội vàng hỏi Không thể, hôm nay ngươi phải đi chơi với lão tử Chờ lúc tâm tình lão tử tốt sẽ dẫn ngươi đi Không biết chừng lúc lão tử vui lên liền thuận tiện tiễn ngươi ra ngoài luôn Các ngươi không có cách nào ra khỏi kết giới này Thiếu nữ mắt đỏ liếm cái lá trong tay đầy thô bỉ nghiêm trang trả lời khóe miệng khắc lôi nhã rượt rượt quả nhiên người này hỉ nộ vô thường hơn nữa điều nan giải nhất chính là thực lực của nàng ta sâu không lường được ngươi là ai suy nghĩ một chút khắc lôi nhã quyết định hỏi lúc này nàng vẫn chưa hề biết rằng mình đã gặp được một nhân vật lợi hại như thế nào chương một trăm mười hai thiếu chủ của ma giới khắc lôi nhã hỏi xong thiếu nữ mắt đỏ cười ha ha mỹ nữ ngươi có biết cũng chẳng để làm gì đi thôi lão tử dẫn ngươi đi thăm nơi này Này ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Khắc lôi nhã cẩn thận hỏi. Mặc dù thiếu nữ mắt đỏ giờ phút này tươi cười rực rỡ, nhưng khắc lôi nhã biết thiếu nữ trước mắt này một khắc trước có thể tươi cười rực rỡ nhưng ngay sau đó có thể tiện tay lấy đi tính mạng của nàng. À, để lão tử nghĩ, thiếu nữ ma tộc nghẹo đầu như đang nhớ gì đó. Khắc lôi nhã quan sát xung quanh không hề có dấu hiệu cho thấy có sinh mạng tồn tại là do thiếu nữ ma tộc trước mắt mình à. Tên ta không thể cho ngươi biết được. Người gọi là thiếu chủ đi, giống những người khác ấy. Thiếu nữ ma tộc nghẹo đầu một lúc rồi cũng nghĩ ra. Thiếu chủ, khắc lôi nhã kinh ngạc trong đầu hiện lên một ý nghĩ kinh hãi. Thiếu chủ, hài từ của một thành chủ của ma giới. Có điều thực lực của hài từ này rất kinh khủng. Vậy thì thành chủ thì sao? Có thể cao đến mức nào? Rốt cuộc ma giới là nơi thế nào? Mà thiếu nữ này sao có thể tới đây từ ma giới được? Lòng khắc lôi nhã tràn đầy nghi vấn. Thiếu chủ, sao ở đây lại yên tĩnh như vậy, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mạng. Khắc lôi nhã nhìn bốn phía rồi hỏi ra nghi vấn vẫn giấu trong lòng. a hoặc là bị lão tử ăn mất, hoặc là bị lão tử dọa chạy mất rồi. Thiếu chủ hư lạnh, nói đầy khinh thường Khắc lôi nhã cảm nhận rất rõ ràng rằng con rồng bị trói dưới thân dùng mình một cái khi nghe thấy thiếu chủ nói những lời này. Bên này cũng thật không thú vị. Mẹ nó... Ban đầu mấy thứ đồ này thấy lão tử còn muốn ăn lão tử, sau nhìn thấy lão tử thì chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì. Thiếu chủ giận dữ nói xong, khó chịu vươn tay ra bắn vào mấy cái gai nhọn trên cầu con rồng bị chói khiến chúng rơi ra. Con rồng run rẩy sợ muốn chết. Khắc lôi nhã trầm mặc hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Khắc lôi nhã chỉ biết rằng tính tình người này cũng rất ác liệt hơn nữa còn là ác liệt đến cực điểm. Mỹ nữ thế giới này thật nhàm chán, có trò gì để chơi không? Thiếu chủ chán đến chết lắc lư cái đầu, hỏi. Chuyện này, nhất thời khắc lôi nhã không biết nói sao cho phải nữa. Trò để chơi, thế nào mới gọi là trò chơi? Thiếu chủ thích gì nhất? Khắc lôi nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thú vui lớn nhất của lão tử là khiêu chiến với những người mạnh hơn lão tử, sau đó dẫm bọn chúng dưới chân thưởng thức bộ dạng của chúng. Thiếu chủ nhíu mày, nói với vẻ bằng lòng nhưng ngay lập tức đã nói tiếp mẹ nó. Bây giờ thú vui đó đã mất rồi. Khắc lôi nhã vừa nghe những lời này thì thuộn mặt ra, sau đó là cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc thân phận của thiếu nữ này là gì? Khiêu chiến với cường giả, đánh bại bọn họ chính là thú vui của nàng ta. Nhưng bây giờ lại không còn nữa. Chẳng lẽ thiếu nữ này là người mạnh nhất ma giới? Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là một hài từ của một thành chủ mà đã mạnh như vậy rồi sao? Tất cả ma tộc trong ma giới đều không phải là đối thủ của ngươi à? Khắc lôi nhã thận trọng hỏi. Không sai, nhưng vẫn có người lão tử không dám đánh cũng đánh không lại. Thiếu chủ bĩu môi, khó chịu mà nói. Ma tộc duy nhất nàng không dám động tới chính là phụ thân đại nhân của nàng. Những lời này đã khiến thân phận của nàng bại lộ. Thiếu chủ, thiếu chủ, không phải là hai từ của một thành chủ mà là hai từ của ma vương của ma giới. Là thiếu chủ của ma giới. Khắc lôi nhã nhẹ thở ra một hơi lãnh khí. Thiếu nữ này là thiếu chủ của ma giới. Nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có thật là vì không ai trong ma giới là đối thủ của nàng ta cho nên nàng ta mới ra ngoài đi dạo chơi một chút. Hiện tại khắc lôi nhã có thể hiểu được vì sao nàng ta có thể truyền tống tẫn diêm tới chỗ khác một cách đơn giản như thế. Chợt khắc lôi nhã nảy ra nghi ngờ. Ma giới do một người làm chủ, vậy vua của ma giới và thần của nhân giới ai mạnh ai yếu. Chán thật là chán, mỹ nữ thú vui của ngươi là gì? Thiếu chủ móc trong túi ra cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ tùy ý chơi đùa. Khắc lôi nhã tập trung nhìn kỹ thì khóe miệng liền nhếch lên. Tất cả đều là ma hạch cấp 9. Mặc dù ma hạch cấp 8 và cấp 9 chỉ cách nhau một con số nhưng thực lực thì tranh lệch rất xa. Khắc lôi nhã mà đối phó với một ma thú cấp 9 thì còn phải cố sức. Vậy mà thiếu chủ này chỉ tùy tiện mà lấy ra một đống như vậy. Thú vui của ta, khi dễ và sai khiến người khác. Khắc lôi nhã nhìn đống ma hạch nhìn thấy mà giật mình trong tay thiếu chủ thành thật trả lời. À! Thiếu chủ quay mạnh đầu nhìn khắc lôi nhã, rồi cười ha hà mỹ nữ, không tệ, ngươi rất biết điều. Lão tử thích ngươi rồi đấy. Nếu lão tử là nam nhân nhất định sẽ kéo ngươi về để cưới cùng khi dễ, sai khiến người ta. Khắc lôi nhã không biết nên khóc hay nên cười. Thiếu chủ nhìn theo ánh mắt của khắc lôi nhã, chợt hiểu ra, chừng mắt mà nhìn, mỹ nữ, ngươi thích thứ này à. Ta tặng cho ngươi, thiếu chủ đưa toàn bộ ma hạch trong tay mình cho khắc lôi nhã. À... Khắc lôi nhã lấy lại tinh thần, nhận lấy ma hạch bỏ vào chiếc nhẫn không gian. Không lấy thật là phí của trời. Vật này rất quý, cảm ơn. Khắc lôi nhã lễ phép cảm ơn. Mỹ nữ trên tay ngươi là chiếc nhẫn không gian sao. Thiếu chủ nhìn chằm chằm vào tay khắc lôi nhã, hỏi. Đúng vậy, nhưng không gian không lớn lắm. Khắc lôi nhã thành thật trả lời. Đi, Mỹ nữ, dẫn ngươi tới một nơi. Thiếu chủ dơ chân ra đá đá con rồng bị trói dưới thân. Đi, dẫn chúng ta đến trung tâm của mảnh đất này, nhanh lên một chút nếu không ta trụng dầu ngươi. Vừa mới nói xong thì con rồng bị chói giống như gà bị cắt tiết chạy rất nhanh về phía trước. Cảnh vật bên cạnh lùi lại rất nhanh khiến khắc lôi nhã hoa mắt. Nàng không khỏi nghi ngờ rằng rồng bị chói có thể nhanh như thế sao. Không phải nó nổi tiếng là thịt có cường độ rất mạnh sao. Dọc theo đường đi gà bay chó sủa con rồng bị chói cứ chạy như điên thẳng theo một đường, vọt tới địa bàn của ma thú khác. Không ngừng có ma thú đòi chiến đấu với con rồng bị trói nhưng khi thấy người ngồi trên lưng nó thì sợ tới hồn phi phách tán tản đi tán loạn. Không một ma thú nào dám ngăn chờ trước mặt nhau nhao dùng hết sức mình mà chạy trốn thật nhanh. Khắc lôi nhã nhìn tới trợn mắt, đưa ra thiếu nữ ma tộc này thật sự đáng sợ như thế sao. Con rồng phi nước đại cuốn theo bụi bặm mù mịt rất nhanh thì tới một nơi. Đây là một khoảng đất bằng phẳng trống chảy, không có cây chỉ có cỏ con rồng bị trói thở hồn hển vững vàng đứng lại đó thiếu chủ xoay người xuống đưa tay đỡ khắc lôi nhã xuống đầy thô bạo sau đó giơ chân đá đá con rồng bị trói cút đi hôm nay ngươi thể hiện rất tốt lão tử sẽ không ăn ngươi con rồng bị trói lệ nóng doanh tròng kích động xoay người đi đầu không ngoảnh lại đi mỹ nữ dẫn ngươi tới chọn ít đồ bỏ đi thiếu chủ buông tay khắc lôi nhã ra ngồi xổm xuống chắp hai tay lại quát khẽ một tiếng mở Đôi tay nàng từ từ tách ra cùng với đó là mặt đất cũng từ từ mở ra Một cầu thang bằng đá tối tăm xuất hiện trước mặt khắc lôi nhã Nhặt rác khắc lôi nhã nghi ngờ nhìn cầu thang bằng đá đột ngột xuất hiện trước mắt Nó dẫn tới đâu, đi, thiếu chủ kéo khắc lôi nhã qua, bước xuống bậc thang Cầu thang tối tăm, thiếu nữ vung tay lên, trên đầu xuất hiện vô số điểm sáng kéo dài tới chỗ sâu nhất tháp sáng cầu thang dài Đây là đâu? Khắc lôi nhã nhìn vách tường loang lổ, nhẹ giọng mà hỏi. Sức lực của thiếu chủ trước mặt rất lớn, cứ thế mà kéo tay khắc lôi nhã đi thẳng về phía trước. Chẳng biết là ai xây cung điện dưới đất nữa. Dù sao thì những thứ bỏ đi trong đó ngươi hẳn cũng biết. Thiếu chủ tùy ý nói lần trước vô tình phát hiện ra. Mùi ẩm mốc xong vào mũi, khắc lôi nhã nhìn cầu thang bằng đá dài hun hút vô cùng nghi ngờ trong lòng. Kể từ lúc gặp thiếu nữ mắt đỏ này, nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng nhiều đi một lúc thì đã tới cuối cầu thang tới một nơi trống trải đây là một tòa cung điện cũ ký cổ xưa đổ nát thê lương cột làm bằng bạch ngọc sớm mất đi độ sáng trước kia nhưng tất cả cũng cho thấy rằng trước kia tòa cung điện này rất xa hoa đường hoàng vào trong đi thiếu chủ đi trước không có ai chỉ có ít xương trắng chẳng biết chết từ lúc nào khắc lôi nhã nhìn xung quanh không khí trầm lặng yên tĩnh đến khác thường khắc lôi nhã đi theo thiếu chủ vào sâu trong cung điện Đi lên đại điện, dương mắt nhìn, trên bảo tọa trong đại điện có một hộp báu, nhưng đã bị mở ra. Đến đây, mỹ nữ, đây coi như thù lao ngươi nói chuyện với ta hôm nay. Lần đầu tiên thiếu chủ không xưng là lão tử tiến lên trước mở cái hộp ra, khóe miệng rực rực nói đầy khinh thường những thứ đồ chơi này vô dụng với ta nhưng có lẽ hữu dụng với ngươi. Khắc lôi nhã mang theo nghi ngờ tiến lên, khi thấy thứ trong hộp thì ngây ngẩn cả người. Đồ trong hộp bị xáo trộn có 8 cái nhẫn, một ít ma hạch bảo thạch khoáng thạch quý giá. Cái nhẫn này, lòng khắc lôi nhã đã có đáp án nhưng vẫn có chút không dám tin. Chiếc nhẫn không gian đó, không gian của nó cũng tạm được. Thiếu chủ trả lời không chút để ý rồi quay đầu nhìn xung quanh. Khắc lôi nhã kinh ngạc cầm chiếc nhẫn trong tay mà cảm nhận lại bị không gian trong chiếc nhẫn làm cho hết hồn. Từng chỗ trong chiếc nhẫn không gian này lại lớn như thế. Đều là những thứ vô vị thôi. Thiếu chủ ngáp dài, không tập trung, thuận miệng nói cất đi, những thứ này có ích cho ngươi đấy. Khắc lôi nhã suy nghĩ một chút rồi thua toàn bộ những thứ trong hộp lại. Những thứ quý giá như thế này mà thiếu chủ lại bảo là đồ bỏ đi. Mỹ nữ, sao tay phải ngươi lại mang bao tay? Mặc dù ngoài miệng thiếu chủ đang hỏi nhưng đã động thủ kéo tay khắc lôi nhã qua trực tiếp cởi bao tay của nàng đầy thô bảo. Không cách nào chống lại thiếu chủ được nên chỉ có thể nhìn nàng ta cởi bao tay của nàng xuống. A ha ta! Dấu ấn của thần Hắc Ám, thiếu chủ giống như phát hiện ra vùng đất mới, kêu lên đầy hưng phấn. Khắc Lôi Nhã thì tuyệt không thấy kỳ quái chuyện thiếu chủ có thể nhận ra cái này, mà là không hiểu sao nàng ta lại có giọng điệu hưng phấn như thế. Ngươi mà lại được coi trọng à? Ngươi có chỗ nào khác người chứ? Hình như thiếu chủ hiểu rất rõ về dấu ấn này. Nàng ngẩng đầu vuốt cằm, nhìn Khắc Lôi Nhã bằng con mắt nghi ngờ. Ngươi biết thần Hắc Ám à? Khắc Lôi Nhã thử dò xét thiếu nữ ma tộc này biết thần hắc ám sao nhân giới và ma giới có không gian khác nhau có điểm nào chung sao chương một trăm mười ba thiếu chủ ma giới hai ô hai thần hắc ám thì đã là cái gì thiếu chủ khinh thường nói nếu là hắn ta xuất hiện trước mặt lão tử ngay tại đây thì lão tử sẽ lập tức đánh cho mặt hắn nở đầy hoa khắc lôi nhã ngẩn ngơ người thiếu nữ này rốt cuộc là ai có thật là có thực lực mạnh mẽ như vậy hay là đang nói khoác Mỹ nữ xem ra nhận thức của loài người các ngươi thật hoang đường Ngồi xuống ta cho ngươi biết Thiếu chủ ngồi ở trên bậc thang Vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo khắc lôi nhã cũng ngồi xuống Khắc lôi nhã theo lời ngồi ở bên cạnh Ngươi cảm thấy dân chúng thờ phụng nữ thần quang minh thật sự là đang thờ thần thật sao Thiếu chủ cười lạnh Khắc lôi nhã sừng sốt nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh lẽo của thiếu chủ Không hiểu những lời này của nàng là có ý gì Thần họ là cái gì mà dám tự xưng là thần Bọn họ cũng chỉ là kẻ có thực lực trong thiên hạ. Vượt qua mọi người có thực lực mạnh tồn tại lâu nhất mà thôi. Ở nhân giới thì vị thần chân chính thật sự chỉ có mẫu thần cùng phụ thần là chính họ đã sáng tạo ra nhân giới. Cái gì mà nữ thần quang minh, thần hắc ám, những thứ này đều có thể thay thế được. Tinh linh tộc cũng là phụ thần mẫu thần chế tạo ra, mà tinh linh thần cũng chính là kẻ có thực lực nhất trong tinh linh tộc mà ra. Lời nói mà thiếu chủ bình tĩnh nói ra khiến khắc lôi nhã cực kỳ khiếp sở. Thần hắc Ám coi trọng linh hồn của ngươi, chỉ có một nguyên nhân, linh hồn của ngươi là tập hợp hài hòa chính nghĩa và tà ác ánh sáng và bóng tối hoàn mỹ kết hợp thành một thể. Đem linh hồn ngươi dâng hiến cho mẫu thần, chỉ sợ rằng mẫu thần sẽ cực kỳ hài lòng. Có lẽ một khi vui mừng sẽ để cho thần hắc Ám và nữ thần Quang Minh đổi vị trí cho nhau. Lời nói của thiếu trù càng làm cho ý thức của khắc lôi nhã thiếu chút nữa dừng lại. Thần hắc Ám cùng nữ thần Quang Minh đổi vị trí. Thần hắc Ám sẽ có vạn người kính ngưỡng, nữ thần Quang Minh sẽ bị vạn người phỉ nhổ Khắc lôi nhã trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy Tại sao phải cảm thấy hình ảnh đó nhìn rất tuyệt vời nhỉ Nữ thần Quang Minh biết ngươi có cái dấu ấn này không Thiếu chủ nhìn tay phải khắc lôi nhã hỏi Khắc lôi nhã nhẹ nhàng lắc đầu Cũng đúng nếu là biết bây giờ ngươi cũng không thể an toàn đứng ở chỗ này rồi Quang Minh nữ thần nếu biết chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ ngươi. Thiếu chủ trượt khẽ cao mày nhìn khắc lôi nhã theo tính tình nữ thần Quang Minh, chỉ cần qua vài lời tiên đoán, nhất định sẽ biết ngươi đã bị thần hắc ám lôi kéo trước rồi. Ý tứ của thiếu chủ rất rõ ràng. Nữ thần Quang Minh hoặc thần hắc ám ai có hành động lôi kéo nàng trước thì người còn lại sẽ hủy diệt toàn bộ. Ta là chủ tế của thần điện Quang Minh. Khắc lôi nhã nhìn thấu điều thiếu chủ nghi ngờ, lên tiếng giải thích. Quả nhiên là như vậy. Mặt thiếu chủ lộ vẻ hiền nhiên là biết trước. Khắc lôi nhã cúi đầu nhìn dấu ấn trên MU bàn tay mình khẽ cao mày. Lần này nếu như trở lại an mặt cách lan, khó tránh khỏi sẽ cùng thần điện quang minh có liên quan đến thần điện có lẽ là điều tất nhiên. Nếu như cái dấu ấn này bị người phát hiện thì sẽ như thế nào đây? Mỹ nữ có muốn chơi một chút hay không? Thiếu chủ nguy hiểm nheo mắt lại, ánh mắt nàng ta nhìn khắc lôi nhã giống như một loại ánh mắt đang quan sát con mồi. Khắc lôi nhã không tiếng động nàng hiểu tất cả chỉ vừa mới bắt đầu ở ma giới thiếu nữ này cũng chỉ là coi nàng như trò tiêu khiển Ở trong mắt của nàng ta khắc lôi nhã cũng chẳng khác gì hơn một con mồi Người muốn chơi trò gì khắc lôi nhã lại đánh hơi được mùi vị bất thường Nếu như người bị quang minh nữ thần phát hiện quá nhanh thì không còn thú vị Thiếu chủ kéo tay khắc lôi nhã duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng gõ lên dấu ấn màu đen phía trên tay khắc lôi nhã đột nhiên dấu ấn màu đen kia đều mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất không nên vui mừng quá sớm cái này ta không có cách nào giúp ngươi giải trừ ý ta là để giải trừ dấu ấn này phương pháp chỉ có một đó chính là giết chết thần hắc ám nhưng mặt thần hắc ám tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta để bị đánh nên ta chỉ có thể khiến dấu ấn này ẩn thân mà thôi sẽ không bị người thường phát hiện Thiếu chủ thua tay về, sau đó lại có chút hăng hái tiếp tục nói tình thế sẽ phát triển thì nào phải tự người nhìn mới được. Ta xem ngươi cũng không giống kẻ ngoan ngoãn ngồi chờ cái đám người kia tới làm thịt. Ta dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ đám người kia tới làm thịt rồi. Khắc lôi nhã rút tay của mình về, nhìn chằm chằm nhìn mơ u bàn tay đã khôi phục nguyên dạng, trong lòng cười lạnh. Điều mà hôm nay thiếu chủ nói cho khắc lôi nhã đã giải thích tất cả, hoàn toàn đã phá vỡ nhận thức trước đây của nàng nữ thần quang minh không phải thần thần hắc ám cũng không phải là thần mà chỉ là người có thực lực mạnh mẽ của loài người điều này nói rõ lên cái gì nói rõ con người nếu có thể có thực lực mạnh mẽ đạt tới tột cùng là có thể lật đổ nữ thần quang minh đấy thiếu chu quay đầu nhìn sự biến đổi trong ánh mắt khắc lôi nhã trong lòng nàng ta hưng phấn tới cực điểm còn có rất nhiều chuyện nàng không có nói cho khắc lôi nhã chuyện này hãy để cho khắc lôi nhã tự mình đi khám phá đi trong lòng có cảm giác nên ở lại đây lâu một chút nhất định sẽ được xem một màn kịch hay diễn ra a ha ha chỉ nghĩ tới đây đã thấy cả người hưng phấn không thôi mỹ nữ đi ta dẫn ngươi tìm sư phụ ngươi rồi đưa ngươi ra ngoài thiếu chủ hình như vô cùng hưng phấn đứng dậy nói khắc lôi nhã nhìn tâm tình rất tốt của thiếu chủ không hiểu tại sao nàng ta lại chợt kích động như thế Thanh bảo kiếm ở phía sau cái ghế kia cũng rất hữu dụng cho ngươi, còn nữa ngươi đi tìm một chút nơi này có cái gì ngươi dùng được thì cũng mang theo." Thiếu chủ híp mắt phân phó, trong lòng của nàng ta giờ phút này hưng phấn không thôi, hận không được ngay lập tức liền thấy được màn kịch mà nàng mong đợi. Nếu muốn có kịch hay để xem, dĩ nhiên là phải hạ mình giúp thiếu nữ trước mặt đây nâng cao thực lực. Khắc lôi nhã tự nhiên sẽ không khách khí, lấy thanh kiếm ở sau lưng ghế, bảo kiếm đã đầy vết tích loang lổ, khắc lôi nhã đưa tay ra cầm lấy, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thanh bảo kiếm cổ kỹ này xem ra lại nặng như thế. Khắc lôi nhã âm thầm phát ra đấu khí, dụng hết toàn lực rồi mới miễn cưỡng đem được bảo kiếm vào trong nhẫn không gian. Thanh kiếm này là ma pháp kiếm, đưa cho kỵ sĩ ngươi dùng, sẽ hiểu sao nó lại bất động như vậy. Đôi tay thiếu chủ khoanh trước ngực tựa người vào cây cột bên cạnh nó với khắc lôi nhã Cám ơn, mặc dù khắc lôi nhã không hiểu người thiếu nữ này giúp nàng là có mục đích gì Nhưng nếu đúng là giúp nàng, dĩ nhiên là muốn nói tiếng cảm ơn rồi Đúng rồi, cái này cho ngươi mỹ nữ, có thể vì ngươi ngăn cản đòn công kích trí mạng một lần Nhớ nó chỉ có thể cứu ngươi một lần thôi Thiếu chủ suy nghĩ một chút móc ra thứ gì đó từ trong túi của mình nhét vào khắc lôi nhã trong tay Tại sao giúp ta nhiều như vậy? Khắc lôi nhã mặc dù miệng thì hỏi, nhưng tay lại vội vàng nhận lấy món đồ. Nói giỡn, đồ tốt như vậy, tặng không cho mình, không lấy thật là lãng phí. Nếu như ngươi chết quá sớm sẽ không có kịch hay để xem. Thiếu chủ trả lời rất thành thực, khắc lôi nhã hoàn toàn á khẩu. Khắc lôi nhã mắt trợn trắng, đem đồ thiếu chủ đưa đang chuẩn bị bỏ vào nhẫn không gian lại bị thiếu chủ ngăn lại. Đeo vào trên cổ nhớ chỉ có thể cứu ngươi duy nhất một lần. Thiếu chủ liên tục dặn dò ta đã biết, Khắc Lôi Nhã đưa đồ thiếu chủ cho đeo ở trên cổ. Đó là một cái dây truyền hồng bảo thạch nhìn rất tầm thường, làm bằng một chuỗi hồng bảo thạch đơn sơ không có bất kỳ hình dạng gì. "Đi, mỹ nữ ta dẫn ngươi đi tìm ngươi sư phụ ngươi, à còn có cái tên kỵ sĩ ngu xuẩn của ngươi nữa, sau đó đưa các ngươi ra ngoài." Tâm tình của thiếu chủ cực kỳ tốt, hiện tại nàng ta không muốn chờ đợi nữa, chỉ nghĩ muốn đưa Khắc Lôi Nhã đi ra ngoài, muốn nhanh chóng thấy một màn đầy mong đợi kia. "Sư phụ ta ở nơi nào?" Khắc lôi nhã hiểu, sư phụ không phải là gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng sao. Nếu không thì giọng điệu của thiếu chủ cũng sẽ không như thế. Đi theo ta là được. Thiếu chủ thô lỗ lôi kéo tay khắc lôi nhã, hướng đường đi mà chạy ra khỏi thông đạo dưới đất. Thiếu chủ ngửa đầu nhìn trời một chút hình như là đang tìm phương hướng. Sau một lúc sau, đầu khắc lôi nhã cũng cảm thấy một cơn chó ăn vắng, không khỏi nhắm nghiền hai mắt. Khi khắc lôi nhã mở mắt lần nữa thì cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Một cái nháy mắt thiếu chủ mang theo nàng lập tức di chuyển đến chỗ khác ơ thật đúng là kịp thời, sư phụ ngươi hình như đang đột phá Giọng nói hài hước của thiếu chủ truyền vào lỗ tai khắc lôi nhã Khắc lôi nhã ngẩng đầu liền thấy một cảnh làm cho nàng hoàn toàn khiếp sợ. Trên đất chống ngay trước mặt cả người khắc lý phu toàn là thương tích máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ y phục của ông Nhưng mà cặp mắt của ông lại nhắm chặt gương mặt cũng là một mảnh yên tĩnh Ông ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chung quanh là vài cấp ma thu cấp chín nghỉ ngơi. Sau đó trên người khắc lý phu chậm rãi tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Ha ha, thật là nực cười, nhưng mà coi như có đột phá cũng không cách nào đi ra ngoài kết giới này. Tại sao lại có nhiều người ngu xuẩn tới nơi này tu hành, đột phá vậy? Thiếu chủ vốt cằm chê cười mặc dù tới nơi này tu hành thì rất dễ dàng, nhưng mà đột phá thì thế nào? Chỉ vĩnh viễn ở lại chỗ này hoặc là chết già hoặc là bị bầy ma thú giết chết khắc lôi nhã quay đầu nhìn thiếu chủ nghi vấn trong mắt nàng bị thiếu chú nhìn thấu đừng nhìn ta như vậy thật ra thì ta cũng có nguyên nhân không thể ra kết giới này coi như là pháp tắc thôi chẳng qua ta có thể đưa các ngươi đi ra thiếu chủ híp mắt nhàn nhạt nói qua sư phụ muốn đột phá khắc lôi nhã nhìn chằm chằm khắc lý phu ngồi xếp bằng ở nơi đó trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang nàng tự nhiên biết khắc lý phu lần này mạo hiểm tiến vào lãnh thổ ma giới đột phá là vì cái gì tất cả đều là bởi vì mình bởi vì khắc lý phu muốn cởi bỏ dấu ấn màu đen cho khắc lôi nhã ôi sắp thất bại âm thanh thiếu chủ đột ngột truyền đến tai khắc lôi nhã khắc lôi nhã định thần nhìn lại quả nhiên trên người khắc lý phu vầng sáng ngũ sắc chợt thay đổi không ổn định lúc sáng lúc tối Mà Khắc Lý Phu vốn là bình tĩnh mặt lúc này cũng nhăn mày lại Hiển nhiên giờ phút này đến muốn đột phá thời khắc mấu chốt nhất Khắc Lôi Nhã lòng hoảng loạn khẩn trương lo lắng nhìn Khắc Lý Phu Không biết làm như thế nào cho phải mười 114, lời thề của Tần Diêm Canh thứ nhất, đột phá thất bại có nguy hiểm đến tính mạng không? Thiếu chủ híp mắt cười hỏi Sắc mặt của Khắc Lôi Nhã lập tức thay đổi Trong điển tịch của Pháp Thần từng ghi lại chỉ có duy nhất một vị thành công đột phá Nhưng vị ấy đã sớm quy ẩn không mang thế sự Nếu đột phá thất bại khắc lôi nhã cũng không tưởng tượng được hậu quả của nó, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không bị thương, đây là điều khắc lôi nhã khẳng định. Bây giờ phải làm thế nào? Hiện tại đang là thời khắc then chốt để đột phá khắc lôi nhã không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng biết nếu có hành động thiếu suy nghĩ vào thời điểm này sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Thiếu chủ, khắc lôi nhã quay đầu nhìn thiếu chủ với ánh mắt mong đợi. Thiếu chủ im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái liền có một luồng ánh sáng nhu hòa màu trắng bao phủ lấy thân thể khắc lý phu. Trong nháy mắt những đường ánh sáng xung quanh khắc lý phu phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng trên người ngày càng lớn dần bao quanh toàn bộ thân thể của khắc lý phu. Thiếu chủ ta, khắc lôi nhã còn chưa nói hết câu đã bị thiếu chủ cắt ngang. Không cần cảm ơn ta vẫn đang đợi ngươi cho ta xem những màn kịch hay, đừng để ta thất vọng. Thiếu chủ không nhịn được phất tay nói. Chờ giải quyết xong việc ở đây ta cũng phải trở về để chuẩn bị cho lần thánh chiến tiếp theo. Thánh chiến, khắc lôi nhã có chút nghi ngờ. Mỹ nữ thật hy vọng ở lần thánh chiến tiếp theo có thể gặp lại ngươi, ha ha chỉ là không biết tại thời điểm đó ngươi lấy thân phận gì để tham gia đây. Thiếu chủ cười ha ha nói một câu không đầu không cuối làm cho khắc lôi nhã nghi ngờ hơn. Rất nhanh những cột ánh sáng xung quanh người khắc lý phu dần tản đi, khắc lôi nhã ngạc nhiên khi những vết thương trên người sư phụ mình đã hoàn toàn được chữa khỏi. Cả người đều mang một tinh thần sáng lắng, giơ tay hay nhấc chân đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác khác thường, đó chính là hơi thở của kẻ mạnh. Sư phụ, khắc lôi nhã rốt cuộc buông xuống lo lắng, mừng dỡ kêu lên. Mỹ nữ hy vọng sau này còn gặp lại ngươi, ha ha, giờ thì đi đi gặp lại những người muốn giết ngươi để tiêu diệt họ. Trước mắt của khắc lôi nhã tối sầm lại chỉ còn có âm thanh của thiếu chủ vọng vào tai nàng Khi nó một lần nữa sáng lên thì khắc lôi nhã phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài khu vực kết giới Khắc lôi nhã, tiểu thư, hai thanh âm đều mang theo vẻ kinh ngạc Sư phụ ngươi không có việc gì đúng không chúc mừng ngươi đã đột phá thành công Trong nháy mắt khắc lôi nhã hiểu ra là thiếu chủ đã đưa bọn họ ra ngoài khu vực kết giới rồi Như vậy là sao khắc lý phu nói tràn đầy sự nghi ngờ Ta chỉ nhớ lúc ta đột phá sắp thất bại thì có một sức mạnh nào đó trợ giúp nên đã thành công, ngay sau đó thì nghe được thanh âm của ngươi thì đã xuất hiện ở nơi này rồi. Khắc lý phu nghi hoặc không thôi, tại thời điểm đó hắn cũng cảm nhận có hai người ở gần đấy, một người là khắc lý nhã vậy người kia là ai? Tiểu thư, người kia là ai? ngươi không sao chứ, đáy mắt tẩn đáy mắt tẩn diêm có chút nghi ngờ và lo lắng. Nàng không phải là người, là ma tộc. Khắc lôi nhã lạnh nhạt nhìn Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm nói là nàng đã giúp sư phụ và chúng ta ra ngoài. Cái gì, Tẫn Diêm kinh hãi, ma tộc sao có thể giúp con người? Ma tộc đối với con người mà nói là sự tồn tại đáng sợ. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ, máu lạnh và bạo ngược trong truyền thuyết tại ma vực con người của ma giới sinh sống là sự thật. Tẫn Diêm đột nhiên nghĩ tới con mắt của người thiếu niên đó có màu đỏ như máu. Khắc lôi nhã ý ngươi là người ma tộc giúp ta đột phá. Khác Lý Phủ dùng câu nói để dò hỏi nhưng cũng để khẳng định. Trong tình huống đó chỉ có hắn biết rõ, hơn nữa cũng biết với thực lực hiện tại của Khác Lôi Nhã không thể giúp hắn được. Đúng vậy, Khác Lôi Nhã gật đầu. Vì sao hắn lại giúp ta, còn đưa chúng ta ra ngoài? Khác Lý Phu vẫn còn khiếp sợ, mà tộc lại đi giúp đỡ loài người. Khác Lý Phu vút cằm nhìn xung quanh không chỉ giúp mình đột phá mà còn đưa bọn họ ra ngoài. Điều này thật kỳ lạ. Chỉ là sự hứng thú nhất thời của nàng ta mà thôi Khắc lôi nhã nhẹ nhàng giải thích Tẫn diêm và khắc lý phu kinh ngạc Nhưng nhìn biểu tình trên mặt khắc lôi nhã cũng hiểu được nàng nói là sự thật Chỉ không ngờ ở ma vực thật sự có ma tộc Khắc lý phu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần sau những chuyện đã xảy ra Nó thật sự quá sức tưởng tượng. Đúng rồi, sư phụ tẫn diễm cái này cho các ngươi Các ngươi trích máu của mình để nó nhận chủ đi Khắc lôi nhã từ chiếc nhẫn không gian lấy ra hai cái nhẫn đưa cho hai người. Cái này là, khắc lý phu nghi ngờ nhìn khắc lôi nhã. Chiếc nhẫn không gian, tẫn diễm sợ hãi nói, đây là vật quá quý giá. Đúng vậy, nàng đó dẫn ta đi tìm được. Khắc lôi nhã cầm nhẫn nhét vào tay hai người, lại nói với khắc lý phu, sư phụ chiếc nhẫn không gian của ngươi có rộng hơn cái này không. Khắc lý phu há to mồm không thể nói được gì vì quá kinh ngạc. Khắc lý phu xem xét chiếc nhẫn không gian, sau đó xấu hổ nói, không ngờ lớn vậy, lớn hơn của ta gấp 20 lần. Tốt rồi, ngươi hãy đổi nó đi, đưa cái cũ cho ta. Khắc lôi nhã tính toán phân phối những chiếc nhẫn không gian còn lại. Tiểu thư, vì sao ma tộc đó tốt với ngươi như vậy? Tẫn diễm nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay mình, buồn bực hỏi. Không phải nàng tốt do nàng rảnh rỗi và nhàm chán. Những thứ này trong mắt nàng là đồ bỏ đi tiện tay đưa cho ta mà thôi. Khắc lôi nhã nhún nhún vai nói. Sau đó từ chiếc nhẫn không gian lấy ra thanh kiếm nhưng vừa lấy ra do quá nặng nên trực tiếp để trên mặt đất. Đồ bỏ đi, chiếc nhẫn không gian là đồ bỏ đi. Khắc lý phu đang bận rộn đem những thứ mình có sang chiếc nhẫn không gian mới thì bị thanh kiếm làm chú ý. Thanh kiếm này cũng vậy cũng là nàng dẫn ta tìm được. Chỉ là ngoài việc nó quá nặng thì ta không phát hiện ra điều gì đặc biệt nữa. Khắc lôi nhã nhìn cây kiếm nói với giọng nghi ngờ. Nhưng nàng cố ý đưa thanh kiếm này cho ta thì chắc nó phải có điều gì đặc biệt. Khắc Lý Phu ngồi chồm hổm xuống nhìn thanh kiếm, từ từ trong đáy mắt hiện ra sự kinh hãi. Thanh kiếm này không lẽ là kiếm Tử Vong trong truyền thuyết? Thanh âm của Khắc Lý Phu có chút run rẩy, kiếm Tử Vong là gì? Khắc Lôi nhã nghi ngờ hỏi, nàng chưa từng nghe đến bảo kiếm này. Kiếm Tử Vong là một thanh kiếm ma pháp nghe đồn trên đại lục còn có một quốc gia, quốc gia này không giống như năm quốc gia hiện nay của chúng ta hoàng đế đã dẹp bỏ mọi khó khăn gầy dựng đất nước bằng thanh kiếm tử vong này tần diêm nặng nề nói từng chữ kiếm tử vong không chỉ là một thanh kiếm ma pháp nó còn có một tác dụng rất đáng sợ người bị nó đánh trúng sẽ vô cùng thống khổ sinh ra ảo giác cơ thể mất cảm giác hoàn toàn mất đi sức chiến đấu còn người khắc lôi nhã trợn to nhớ lại lúc thiếu chủ mang nàng đến cung điện dưới đất toà cung điện kia đã từng hùng vĩ tráng lệ chẳng lẽ chính là cung điện của hoàng đế đó nhưng sau nó lại ở đây hơn nữa chuyện gì đã xảy ra với công điện kia nói chung ngươi nhặt được báu vật khắc lý phu nhìn bảo kiếm nở nụ cười thật không nghĩ tới mọi việc lại thành như vậy không thể tin nổi ma tộc lại ra tay giúp chúng ta sư phụ người rất khỏe nhỉ khắc lôi nhã rất tức giận người tùy tiện chạy đến ma vực nếu gặp nguy hiểm ta biết làm sao cho dù người đột phá cũng không chắc mình ra được khỏi ma vực khắc lôi nhã trừng mắt nhìn khắc lý phu ha ha thôi đừng như vậy mà không phải bây giờ chúng ta không có việc gì sao đồ đệ bảo bối của ta thật lợi hại ma tộc cũng giúp đỡ ngươi ha ha bây giờ ta đột phá pháp thần rồi a a a khắc lý phu ngửa mặt cưới to đắc ý không thôi khắc lôi nhã co quắp khóe miệng hành động quái dị của sư phụ trở thành pháp thần thế nhưng cái bộ dáng này phong độ của một tuyệt thế cao thủ đâu tiểu nhã giọng nói của tần diêm rất nhẹ nhàng thanh kiếm này ta đặc biệt lấy cho ngươi Khắc lôi nhã nhìn tần diêm nhàn nhạt nói. Nó rất quý giá. Tẫn diêm nhìn thanh kiếm khuôn mặt phức tạp. Đây là thanh kiếm tử vong trong truyền thuyết. Mọi chiến sĩ đều mỡ ước có được. Đúng vậy á, nặng quá ta cầm không nổi. Cho ngươi, nếu ngươi không muốn thì ném nó vào kết giới đi. Khắc lôi nhã nhún vai nói. Tẫn diêm buồn cười từ từ nhặt thanh kiếm tử vong. Sư phụ thanh kiếm này, người ngụy trang một chút cho nó. Bị phát hiện thì rất phiền. Thân thanh kiếm bị gì xét phải làm sao? Khắc Lôi Nhã bĩu môi nhìn Khắc Lý Phu đang bận rộn chuyển đồ hỏi. "Ừ, không có vấn đề, cứ để ta lo." A ha ha, chiếc nhẫn không gian này rất lớn, Khắc Lý Phu cười hả hê, không thèm nhìn về phía Khắc Lôi Nhã. "Tiểu thư, cảm ơn người." Trong lòng Tần Diêm xuất hiện một cỗ ấm áp, nhẹ nhàng nói với Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã không thèm để ý, xoay người nhìn Khắc Lý Phu đang bận rộn chuyển đồ, nhân tiện nhìn bảo vật mình bóc lột được. Tẫn Diêm nhìn bảo kiếm trong tay, trong lòng thật lâu mới bình ổn lại. Kiếm tử vong, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dùng ngươi để bảo vệ tiểu thư mãi mãi. Tần Diêm tự nói với lòng, dùng tính mạng thề. A ha ha, Lôi Nhã, nhanh lên, về đế đô ta phải khoe với lão già Lao Nhĩ kia ta đánh bay đầu lão, đánh cho lão chạy khắp thành, gà chó không yên, thảm bại không thể tả. Khắc Lý Phu chống nạnh cười lớn, quên mất tí nữa mình đột phá thất bại. Đi thôi, Tẫn Diêm Khắc lôi nhã không thèm quan tâm vẻ mặt vô cùng đau khổ của khắc lý, bỏ đi trước. Tẫn diêm mỉm cười đi theo sau. Tẫn diêm, đến đây ta giúp ngươi ngụy tranh một chút cho bảo kiếm, ha ha. Khắc lý phu cười lớn chạy theo, vô cùng đắc ý quên luôn dáng vẻ của mình. Mọi chuyện dường như rất tốt đẹp, nhưng khắc lôi nhã không biết một thử thách tàn khốc đang chờ đợi nàng ở phía trước. Giáo hoàng đang chờ khắc lôi nhã trở về. mười 115, lời thề của tần diêm 2. An toàn ra khỏi ma vực, lo lắng trong lòng khắc lôi nhã cũng biến mất. Ba người nhanh chóng hướng về an mặt cách lan. Lúc khắc lý phu kiểm tra ma lực cho khắc lôi nhã thì rất kinh ngạc. Trong thời gian ngắn, khắc lôi nhã đã đột phá ma đạo sư. À à, khắc lôi nhã, năm nay ngươi mới 14 tuổi. Lại là ma đạo sư. ôi trời ơi, sau này ngươi sẽ thành pháp thần trẻ tuổi nhất. Ha ha đúng là đệ tử bảo bối của ta. Khắc lý phu ngửa mặt lên trời cười to, vui vẻ lắc lư thắt lưng của mình. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi chú ngữ cao cấp. Sư phụ cấm chú đâu ta muốn học cấm chú một chút chú ngữ cao cấp nho nhỏ kia làm sao có thể thỏa mãn được khắc lôi nhã. Học cái đầu ngươi, bây giờ ngươi không thể dùng cấm chú, sức lực tiêu hao rất nhanh, nguy hiểm tới tánh mạng có hiểu không? Khắc lý phu một mực từ chối. Ta muốn học hiện tại sẽ không dùng. Khắc lôi nhã nhất quyết muốn học. Không được không được chỉ học chú ngữ cao cấp. Khắc lý phu lắc đầu không chấp nhận. Trả chiếc nhẫn không gian lại cho ta. Cái mũi khắc lôi nhã phun lãnh khí, lấy ma thạch cấp chín trong túi ra thương tiếp nói. Vốn nghĩ sẽ đưa cho sư phụ. Nhưng mà bây giờ thì thôi. Còn có những thứ này khắc lôi nhã đem ma thạch bỏ vào chiếc nhẫn không gian rồi lấy những khoáng thạch mình tìm được ở cung điện dưới đất ra quơ quơ trước mắt khắc nhã phu, rồi lại cất vào. a nhiều ma thạch cấp chín vậy còn có rai khoáng thạch Sindra, ra khoáng thạch. Khắc Lôi Nhã, ở đâu ngươi có nhiều ma thạch và khoáng thạch quý như vậy? A a, cho ta nhìn một chút, Khắc Lý Phu kêu to. Dùng cấm chú để đổi. Khắc Lôi Nhã đi thẳng về phía trước không thèm để ý Khắc Lý Phu. Được được, sợ ngươi, ngươi muốn học cấm chú gì? Khắc Lý Phu đuổi theo, định nọt hỏi. Tẫn Diêm nhìn một già một trẻ, khóe miệng mỉm cười. Cũng bước nhanh theo họ, khi ba người vừa tới cửa thành Đế Đô, chưa kịp về phủ công tước, người của thần điện Quang Minh đã chờ sẵn. Tế tì đại nhân, giáo hoàng đại nhân chờ ngài đã lâu. Người của thần điện mặc áo trắng tôn kính nói với khắc lôi nhã. Làm sao các ngươi biết hôm nay ta sẽ trở về. Khắc lôi nhã cao mày, trong lòng có chút không vui. Chúng tôi phụng lệnh giáo hoàng ở đây đợi ngài, chưa bao giờ rời khỏi. Người của thần điện trả lời khiến khắc lôi nhã hoảng sợ. Một mực chờ ở đây. Tế tì đại nhân, mời ngài theo chúng tôi trở về thần điện, giáo hoàng đại nhân đang chờ ngài. Người thần điện đưa tay cung kính mời, một cỗ xe ngựa màu trắng cách đó không xa. Tẫn diêm, ngươi trở về trước nói cho ra ra ta đã về, ta sẽ về sau. Khắc lôi nhã nhàn nhạt căn dặn tẫn diêm. Tiểu, tẫn diêm còn chưa nói hết, đã bị khắc lôi nhã cắt ngang, khắc lý phu biết tẫn diêm đang nghĩ gì. Tẫn diêm, người về trước đi. Ta cùng đi với khắc lôi nhã, ta đang muốn gặp lao nhĩ. Khắc lý phu cười híp nói với tẫn diêm hàm ý rất rõ ràng ông sẽ đảm bảo an toàn cho khắc lôi nhã vâng tẫn diêm gật đầu xoay người đi về phủ công thước khắc lôi nhã và khắc lý phu cùng nhau lên xe ngựa đi đến thần điện quang minh vừa đến cửa chính thần điện trên đường mọi người đều hướng khắc lôi nhã hành lễ thầy tế vị trí chỉ dưới thánh nữ mọi người dĩ nhiên rất tôn kính ơ ha ha đồ đệ bảo bối sau này ngươi phải chiếu cố sư phụ nha khắc lý phu cười híp mắt khắc lôi nhã trợn trắng mắt đi tìm đại sư lao nhĩ đi ta không quen ngươi khắc lý phu cười hắc hắc bước theo thị nữ dẫn đường đi tìm đại sư lao nhĩ khắc lôi nhã đi về phía trước hướng tới đại điện khắc lôi nhã theo sau thị nữ ngang qua đại điện dọc theo hành lang đi vào trong tế ti đại nhân giáo hoàng đại nhân ở bên trong thuộc hà cáo lui thị nữ hành lễ đi xuống khắc lôi nhã nhẹ nhàng gõ cửa bên trong giọng nói trầm thấp truyền đến vào đi Khắc Lôi Nhã mở cửa, liền thấy Giáo Hoàng chắp tay đứng bên cửa sổ. Giáo Hoàng chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Khắc Lôi Nhã, Tế Ti đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng trở về. Khắc Lôi Nhã trầm mặc im lặng nhìn ông cụ hiền lành trước mặt. Giáo Hoàng vẫn mặc áo trắng, thấy rất uy nghiêm. Tế Ti đại nhân đã nhận lễ vật có phải cũng nên bắt đầu công việc. Giáo Hoàng híp mắt mỉm cười nói, vẻ mặt cười như không cười khiến Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày. Đương nhiên khắc lôi nhã hiểu ý của giáo hoàng, nàng đã lấy mất bảo vật thần nữ ban tặng, bây giờ là lúc trả lại. Giáo hoàng đại nhân, thuộc hà có thể vì thần điện làm gì đây? Trong lòng khắc lôi nhã khẽ thở dài, bắt người ta tự chặt tay à? Ông cụ xào trá này dù sao cũng đã cho nàng một chút mặt mũi. Ha ha, đương nhiên rồi. Giáo hoàng còn chưa nói hết, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, theo sau là tiếng gõ cửa. Vào đi. Giáo hoàng đã sớm biết người ngoài cửa là ai, nhàn nhạt nói. Cánh cửa mở ra, đó là lãnh lăng vân và tuyết tình. Hai người đi vào, khi thấy khắc lôi nhã, đáy mắt cùng lộ vẻ ngạc nhiên. Khắc lôi nhã quay đầu nhìn, nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người, nhưng lại bị thu hút bởi chiếc hộp trong tay họ. Trong tay hai người đều cầm một chiếc hộp, một lớn một nhỏ. Làm xong việc rồi à? Giáo hoàng mỉm cười nhìn hai người họ, dù đang hỏi, nhưng vẻ mặt giáo hoàng rất hài lòng. Hai người họ làm việc chưa bao giờ làm ông thất vọng. Liễu tuyết tình liếc nhìn khắc lôi nhã, khẽ do dự. Lãnh lăng vân thì nhíu mày. Không sao đâu, bây giờ khắc lôi nhã đã là thế tế của thần điện, không phải người ngoài. Giáo hoàng lại mỉm cười gật đầu với Liễu tuyết tình. Trong mắt Liễu tuyết tình lóe lên một tia phức tạp mở cái hộp trong tay ra. Ánh mắt lãnh lăng vân cũng phức tạp muốn mở miệng nhưng lại bị ánh mắt của giáo hoàng ngăn lại. Khi nhìn thấy vật bên trong chiếc hộp thân thể khắc lôi nhã cứng đờ trong hộp là một bình thủy tinh bên trong là hai con mắt đầy máu con ngươi màu đen bình thủy tinh bên cạnh đựng tóc màu đen ngay lập tức máu trong người khắc lôi nhã động lại không cách nào rời mắt khỏi hai bình thủy tinh trong lòng nổi lên một cỗ lạnh lẽo nắm chặt quả đấm lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh phản đồ và kỵ sĩ hạ khắc đã chết nhìn vẻ mặt của khắc lôi nhã đáy mắt giáo hoàng lóe một tia sáng nhàn nhạt hỏi lãnh lăng vân đã chết lãnh lăng vân chậm rãi nói Nhưng trong lòng đang thở dài Hắn biết rõ dụng ý của giáo hoàng Nhưng giáo hoàng làm như vậy có gấp quá không Nhanh như vậy đã để khắc lôi nhã thấy thật sự có thể Muốn thăm dò thái độ của khắc lôi nhã như thế nào với thần điện có phải còn quá sớm hay không Liễu tuyết tình thấy vẻ mặt khắc lôi nhã có chút tái nhợt lạnh lùng nói Phản bội nữ thần Quang Minh, phản bội thần điện Quang Minh chỉ có một con đường chết Hơn nữa còn cùng cô gái bóng tối dơ bẩn bỏ trốn, tội càng thêm tội Ánh mắt khắc lôi nhã chậm rãi từ cái hộp trong tay liễu tuyết tình nhìn đến chiếc hộp trong tay lãnh lăng vân. Nói như vậy cái hộp trong tay lãnh lăng vân là đầu của kỵ sĩ hạ khắc. Khắc lôi nhã đã sớm biết con người và cái đầu trong chiếc hộp kia là của đôi nguyên ương số khổ mà bọn họ đã gặp trong sơn cốc. Không nghĩ tới hai người họ không tránh được sự truy sát của thần điện quang minh. Quá tàn nhẫn con người bị móc đầu bị chém. Khắc lôi nhã nắm chặt quả đấm nắm ngón tay đã trắng bệch nhẹ nhàng cười chua xót thân thể khắc lôi nhã khẽ run rẩy sắc mặt tái nhợt thần điện quang minh giáo hoàng đây là nhân nghĩa đạo đức của giáo hoàng giáo hoàng hờ hững đi về phía trước nhìn chiếc hộp trong tay liễu tuyết tình gật đầu tán thưởng lần này các ngươi làm rất tốt tiêu diệt đám người dơ bẩn làm cho ánh sáng luôn nở rộ giọng nói của giáo hoàng chợt ngưng thình lình một cổ sức mạnh đánh tới giáo hoàng và tuyết tình đều sừng sốt cả người khắc lôi nhã phát ra ánh sáng màu vàng ánh mắt lạnh lẽo Mà sức mạnh cuồng bạo đó xuất phát từ khắc lôi nhã. Đáy mắt liễu tuyết hiện lên vẻ vui mừng. Khắc lôi nhã muốn ra tay với giáo hoàng. Nàng muốn chết sao. Giáo hoàng ngạc nhiên nhìn khắc lôi nhã. Không khí trong phòng hết sức căng thẳng. Giáo hoàng còn chưa có hành động gì. Lãnh lăng vân đã lên tiếng. Khắc lôi nhã. Lãnh lăng vân hét to phá vỡ không căng thẳng trong phòng. Khắc lôi nhã đã lấy lại tinh thần ánh sáng màu vàng trên người biến mất. Chậm rãi buông quả đấm trong tay.